ngay cả trận pháp phòng ngự cũng khó chống đỡ uy lực, gợn sóng bạo phát. võ đài do hợp kim siêu cường cấu trúc thành phút chốc hiện ra vết kiếm dài đến ngàn trượng, phát sinh tiếng vang chói tai. nhưng không làm nên chuyện gì. kết quả của chiêu kiếm này nhất định là thất bại. nhao anh quỳ một chân trên đất, tay môn vô tình tay cầm trường kiếm, gian nan ổn định thân hình, áo bào đã bị mồ hôi thấm ướt, vẻ mặt trắng bệch, lảo đà lảo đảo. ánh mắt của hắn trống rỗng, tâm thần và thể xác đồng thời bị diệp huyền đánh bại, trong thời gian ngắn.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 Tê Môn Vô Tình đã từ trong chiến đấu phục hồi tinh thần lại, hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một luyện hồn sư, lần này là vì không thể sử dụng bảo vật, nếu như là chiến đấu chân chính, ngươi tuyệt đối sẽ không thắng lợi. Có lẽ vậy? Diệp Huyền nở nụ cười, không có giải thích. Tê Môn Vô Tình cùng Diệp Huyền trò chuyện, cũng để mọi người trong nháy mắt hiểu được, Tê Môn Vô Tình vừa nãy vì sao lại thất thần? Không phải hắn lưu thủ, mà là đụng phải hồn lực xung kích của Diệp Huyền. Vẻ mặt của mọi người đều dại ra.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 Vâng, Nam Tử Trung Liên nhếch miệng nở nụ cười, lao ra phòng quý khách, rơi ở trên lôi đài, để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Trong tay Nam Tử Trung Liên xuất hiện một lang nha bổng khổng lồ, lực lượng đại diện cho bát giai tam trọng đỉnh phong đáng sợ, như Uông Dương bao phủ ra, là trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội ngô quân. Ngô quân trưởng lão từ 40 năm trước đã đột phá đến bát giai tam trọng, những năm này tuy không thể đột phá đến cửu giai, bước vào cửu thiên vũ đế, nhưng thực lực vẫn vững bước tăng lên chỉ luận trình độ huyền nguyên, tuyệt đối còn trên Tây môn vô tình, xem ra đầu vũ hội là không muốn Diệp Huyền bắt được 9-10 tháng liên tiếp, đó còn cần phải nói, mọi người dưới đài nghị luận sôi nổi, mà giờ khắc này, Diệp Huyền trên võ đài đã cùng Ngô Quân chiến đấu. Uống, Ngô Quân vừa lên đài, liền phát động tiến công mãnh liệt, lang nha bổng trong tay vung vẩy, tầng tầng lớp lớp, như sóng lớn bao phủ, sinh sôi liên tục, rầm rầm rầm, vũ đài kịch liệt nổ vang, kinh khí bị khuế động đập ra từng lỗ thủng to bằng đầu người.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 Ngô Quân trưởng lão vẻ mặt mờ mịt, thậm chí không kịp phản ứng là phát sinh cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đi xuống lôi đài. Diệp Huyền cười nhạt, cùng là sức chiến đấu bát giai tam trọng đỉnh phong, những vũ hoàng thế hệ trước như Ngô Quân so với Tây môn vô tình vừa nãy, lại chênh lệch rất nhiều. Loại cường giả như Tây môn vô tình, đã vượt xa vũ hoàng tam trọng đỉnh phong phổ thông, bọn họ là thiên chi kiêu tử của thời đại này, nằm giữ sức chiến đấu, cũng không phải vũ hoàng tam trọng đỉnh phong bình thường có khả năng so sánh. Cùng một ít cường giả thế hệ trước so sánh, bọn họ chiến đấu càng thêm mờ ảo, đáng sợ, tràn ngập linh tính, vì lẽ đó càng khó đối phó hơn. Mà cường giả thế hệ trước nắm giữ chỉ là huyền nguyên đáng sợ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. so sánh với tuyệt thế thiên kiêu như tây môn vô tình nắm giữ công pháp nghịch thiên, võ hồn mạnh mẽ, cùng với tư duy chiến đấu kinh diễm đến mức tận cùng, cường giả thế hệ trước quả thực quá nhỏ yếu. dù sao sau so kinh nghiệm chiến đấu vẫn không có một vũ hoàng tam trọng nào có thể so sánh được diệp huyền. bất kể là kiếp trước hay kiếp này, ở trên kinh nghiệm chiến đấu. Diệp Huyền đều đủ để cùng cử Thiên Vũ để tranh đấu. Sau đó, chiến đấu tiếp tục. Người thứ ba lên đài khiêu chiến, tương tự là một tên trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội. Lần này, tên trưởng lão hạch tâm kia học ngoan, hắn kéo dài khoảng cách chiến đấu, nỗ lực thông qua khoảng cách xa đến tiêu hào huyền nguyên của Diệp Huyền. Kết quả hắn chỉ nhận 5 chiêu, liền bại rơi xuống đài. Không nên chơi chiến thuật, tình nghiệm chiến đấu của người này cực kỳ đáng sợ, không kém gì bất luận cái nào trong chúng ta. Hơn nữa thực lực của hắn tuyệt đối vượt lên ngược lại sẽ thua càng nhanh hơn. Mạnh trưởng lão nhắc nhở. Vâng, người khiêu chiến thứ tư hiển nhiên hấp thu được giáo huấn. Vô, hắn ngay lập tức sử dụng tới vực giới đáng sợ, ngưng tụ lực lượng không gian như thật bao phủ toàn bộ võ đài, lợi dụng lực lượng không gian ràng buộc, tiến hành áp chế Diệp Huyền. Đáng tiếc hắn vẫn tính sai, ở trên lĩnh ngộ áo nghĩa không gian, Diệp Huyền căn bản không kém bất luận Vũ Hoàng Tam Trọng đỉnh phong nào, thậm chí có thể cùng cửu thiên vũ đế bình thường so sánh. Thậm chí hắn nằm giữ định không Châu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 lại thua, hắn đã liền thắng bốn chàng, cái tên này đến cùng là yêu nghiệt nơi nào đến, trưởng lão Hạch Tâm của Đấu Vũ Hội ở trong tay hắn chỉ có thể qua hơn 10 chiêu. Đoàn người nghị luận sôi nổi, trợn mắt ngoác mồm. Ngoại trừ Tây Môn vô tình ở trận đầu, sau đó Đấu Vũ Hội Tam Đại trưởng lão Hạch Tâm ở trước mặt hắn hầu như không hề có lực lượng chống đối, loại tư thái hời hợt cùng thực lực này, làm cho tất cả mọi người sợ hãi. "Để cho ta tới đi, thi đấu tới đây." Thời Nguyên Phách đã không nhìn nổi, hắn quát lạnh một tiếng, đi tới trên võ đài.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 Quyền phong hình thành một khu vực chân không mênh mông cuồn cuộn, đè ép không khí, nơi biên giới của quyền phong, từng luồng khí xoáy ầm ầm nổ tung, bao phủ lại hư không xung quanh Diệp Huyền, uy mạnh bá đạo, hủy diệt tất cả. Là Thiên Long bất diệt quyền của Vũ Tu Thánh Địa, xem Diệp Huyền kia làm sao trốn. Trong đám người truyền ra hô khẽ. Chương 1463, Giao Long Võ Hồn, hay. Xèo. Ánh kiếm ác liệt lướt qua hư không, bổ vào trung ương quyền phong, trong nháy mắt phá vỡ ra. Khá lắm, trở lại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 ầm ầm, ầm ầm, quyền ảnh rung động, lẫn nhau trong lúc đó va chạm, phát sinh nổ vang to lớn, giống như thế giới tận thế, thiên địa vỡ diệt, quá khủng bố, thời nguyên phách đây là thật sự nổi giận à. Thiên Long bất diệt quyền tổng cộng 8 thức, một thức so với một thức đáng sợ, một thức so với một thức cuồng mãnh, đến cuối cùng lực lượng càng sẽ tăng lên dữ dội, nếu như tập hợp lại cùng nhau, sẽ tạo thành hậu quả khó có thể cứu vãn, diệt huyền quá bất cẩn, không nên để thời nguyên phách thuận lợi sử dụng tới mấy quyền này, hiện tại hắn nguy hiểm dưới lơ đài hết thầy võ giả đều trợn mắt ngoác mồm bị thời nguyên phách sử dụng tới quyền pháp triệt để dò kinh quyền lực mênh mông như thiên uy kiên nếu như giáng lâm ở trên người bọn họ e là vẻn vẹn tản mát ra một đạo quyền phong liền hoàn toàn có thể để cho bọn họ hài cốt không còn hoàn toàn bị đánh giết trong phòng quý khách sinh tử điện quỷ lệ ánh mắt ngưng lại một năm không gặp khí thế của thời nguyên phách so với trước đây mạnh hơn không ít à có chút ý nghĩa hắn liếm liếm đầu lưỡi cả người sát khí tràn ngập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 tinh thần kiếm pháp nhất kiếm tinh hà trên võ đài đối mặt thời nguyên phách tiến công cuồng bạo diệp huyền vẫn mặt không hề cảm xúc một chiêu kiếm vung ra trong kiếm khí ông ánh dĩ nhiên có vô số tinh thần xoay tròn đánh vào trong quyền uy ý đáng sợ của thời nguyên phách oanh ầm phảng phất như một viên tinh thần ở trước mặt hai người nổ tung võ đài trước mặt hai người trực tiếp nổ tung vô số hợp kim to bằng nắm tay dọc theo bốn phương tam hướng bắn nhanh mặt đất võ đài thật giống như mạng nhện vỡ vụn ra nhìn thấy mà giật mình tiên sư nó. Này đến tột cùng là cấp bậc chiến đấu gì, quá con mẹ nó khoách đại à? Lão tử xem đấu vũ hội võ đài thi đấu không có mười ngàn, cũng có mấy ngàn trận, vũ hoàng cấp chiến đấu lúc nào khoách đại như vậy. Thật đáng sợ, đổi làm ta đi tới, một chiêu, không, nửa chiêu ta sẽ chia năm xẻ bầy, tranh lệch quả thực quá lớn. Cõi đời này làm sao sẽ có thiên tài đáng sợ như thế? thẹn chốt là bọn họ đều còn trẻ như vậy, người so với người khác quả thực tức chết người. Trên tính phòng, không ít người trai ngực, tự hồ không chịu được cấp bậc chiến đấu như vậy từng cái từng cái tâm huyết rồi chào, hận không thể tự mình đi tới động thủ. Có thể nhìn thấy một hồi thi đấu đặc sắc như vậy, hôm nay tới thực sự là quá đáng giá. Kiếm chiêu đáng sợ, càng có thể ngăn cản Thiên Long Bất Diệt Quyền của ta, chẳng trách có thể đánh bại Tây Môn vô tình. Thời Nguyên Phách biểu hiện bất biến, trong lòng lẫm liệt, muốn đánh bại Diệp Huyền, hắn nhất định phải phá tan Diệp Huyền phòng ngự, nhưng hiện nay xem ra, bằng và Thiên Long Bất Diệt Quyền, hắn ngay cả kiếm chiêu công kích của Diệp Huyền cũng không đánh tan được, càng vọng tưởng phá tan Diệp Huyền phòng ngự.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 đã từng có một vị Bá Thiên Hùng Chủ nắm giữ Hắc Long Võ Hồn thuần khiết, ngưng Hắc Long cửu dài, cuối cùng trở thành một đại hùng chủ ở vô tận Chi Hải Thành lập Hắc Long cung đáng sợ. Mà thời Nguyên Phách Giao Long Võ Hồn tuy kém xa Hắc Long Võ Hồn của Bá Thiên Hùng Chủ, nhưng ở trong Huyền thú loại Võ Hồn đủ để bài danh hàng đầu, sừng hùng một phương. Giao Long Võ Hồn của thời Nguyên Phách vừa ra trên người hắn lập tức hiện ra vẩy rồng lít nhà lít nhít, này không phải vầy rồng thật sự, mà là lực lượng võ hồn mạnh mẽ hình thành vẩy rồng hộ thân, hống một luồng lực lượng đáng sợ đến từ hồng hoang viễn cổ, từ trong cơ thể thời nguyên phách bao phủ mà ra. Long tượng bàn nhược công, quét ngang ngàn quân. Thời nguyên phách lớn tiếng giống to, đấm ra một quyền trong thiên địa, một con dao long hư ảnh to lớn hiện lên, gào thét xé rách hư không, giết cao về phía Diệp Huyền. Thái thanh kiếm kỹ, phá thiên thức, thu kiếm mà đứng. Diệp Huyền biết tinh thần kiếm pháp không chống đỡ được một chiêu này, lập tức sử dụng tới Thái thanh kiếm kỹ đáng sợ hơn. Hào quang ở trên trọng kiếm tăng lên. Cuối cùng diễn biến thành một kiếm khí long hình cùng dao long hư ảnh của thời nguyên phách va chạm vào nhau, oanh ầm như thiên thạch va chạm đại địa, toàn bộ võ đài chấn động một chút, răng rắc, nguyên bản võ đài đã vết thương đầy rẫy, trong nháy mắt nứt ra mấy lỗ thủng to lớn, trong tiếng ầm ầm hướng một bên nghiêng xuống, trung gian nổ tung, hai cỗ kình khí điên cuồng va chạm, trong đó một đạo kình khí long hình màu đen xuyên thấu cận sóng hư không, trực tiếp đánh vào trên người Diệp Huyền, quành, áo giáp nham thạch bên ngoài thân Diệp Huyền ầm ầm nát tan. Một luồng lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đi vào trong cơ thể hắn, ở trong cơ thể hắn đấu đá lung tung, nỗ lực phá hủy nhục thân của hắn. Đồng thời một luồng lực lượng võ hồn kinh người, cũng nương theo cỗ lực lượng đáng sợ này, nhằm về phía đầu ốc của hắn. Trường 1464, ẩn nấp hư không, một, chính là lực lượng giao long võ hồn của thời Nguyên Phách. Lúc trước công kích, thời Nguyên Phách không chỉ lợi dụng lực lượng giao long võ hồn, tăng lên uy lực quyền pháp của mình, càng dung nhập lực lượng võ hồn vào trong một tia quyền uy một khi cỗ lực lượng võ hồn này tiến vào trong cơ thể đối thủ, lực lượng giao long võ hồn to lớn tất nhiên có thể mang đến thương thế chí mạng cho đối thủ. Chỉ tiếc Diệp Huyền không sợ nhất chính là các loại lực lượng võ hồn. Nơi sâu xa trong đầu, thôn phệ võ hồn ngủ đông nhẹ nhàng hơi động, ngay lập tức hấp thu cỗ lực lượng giao long võ hồn này hầu như không còn, không dư thừa bảy may. Mà quyền uy đáng sợ ở sau khi tiến vào nhục thân của Diệp Huyền, càng như đá chìm biển lớn, biến mất không còn tam tích. Trái lại thời nguyên phách, quanh âm ở trong nháy mắt quyền uy của thời nguyên phách bắn trúng thân thể diệp huyền, diệp huyền bổ ra kiếm khí màu xanh cũng chém lên ngực thời nguyên phách, trong tiếng nổ đùng đoàng, huyền nguyên hậu thể của thời nguyên phách nát tan, máu tươi bạo táp, cả người bay ngược ra ngoài, như một viên đạn pháo mạnh mẽ rơi xuống võ đài, đập vào trong lòng đất, kích lên bụi mù đầy trời. thất bại, thời nguyên phách cũng bại. trên thính phòng tất cả mọi người đều sững sở, cái gì là hung hăng, đây chính là hung hăng. đối mặt thời nguyên phách công kích, diệp huyền không né tránh. Thậm chí không do dự, trực tiếp dùng phương thức cứng đối cứng, tiến hành phản kích. Mà kết quả, mọi người đều biết. Thời nguyên phách bại, hắn không chỉ bị đánh tan phòng ngự, càng rơi xuống khỏi phỗ đài, mất đi cơ hội khiêu chiến. Mà Diệp Huyền, vẫn đứng ngạo nghệ ở trên lôi đài, ngoại chữ áo bào trên người có chút chặt vật ra, biểu hiện hờ hững trước sau như một, không mang theo một tia cảm tình. Chấn động, tất cả mọi người yên lặng như tờ. Loại phương thức chính diện giao thủ, cứng đối cưng đánh bại thời nguyên phách này làm cho tất cả mọi người lại một lần nữa sâu sắc cảm nhận được Diệp Huyền đáng sợ, nhân vật như vậy, còn có ai có thể ngăn cản bước chân của hắn? Mọi người không nghĩ ra đáp án. Tam đại tuyệt thế thiên kiêu đã suy tản hai cái, người thứ ba quỷ lệ có thể cứu vãn danh dự của hỗn loạn chi thành sao? Không có ai biết. Xì xì, một ngụm máu tươi phun ra, thấy Nguyên phách loạn chỏa loạn trợn đứng lên, trên lồng ngực của hắn, một vết kiếm dài ba thước hiện lên, sâu thấy xương, không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền, Một mặt khó có thể tin. Tại sao, tại sao long tượng bàn nhược công của ta không thể nổ ra phòng ngự của người? Tại sao, lực lượng giao long võ hồn của ta sẽ một chút phản ứng cũng không có? Hắn không nghĩ ra. Hắn biết rõ, long tượng bàn nhược công của mình đã tu luyện tới tầng thứ tám, đấm ra một quyền, đủ có mấy trăm vạn cân lực lượng. Kết hợp với giao long võ hồn, có đời này căn bản không có vũ hoàng có thể tiếp được cú đấm này của hắn. Nhưng lúc trước Diệp Huyền cho hắn một khóa kiến thức. Nếu như không phải ta không thể sử dụng bảo vật. Ngươi tuyệt đối sẽ không là đối thủ của ta. Cuối cùng, thời nguyên phách chỉ có thể cắn răng nói ra mấy câu như vậy. Cái nhìn của hắn cùng tây môn vô tình giống nhau. ở hai người bọn họ xem ra, sở dĩ mình thua, hoàn toàn là bởi vì chỉ có thể sử dụng vũ khí do đấu vũ hội chế tạo, mà không thể sử dụng huyền binh của mình. thân là tam đại tuyệt thế thiên kiêu của hỗn loạn chi thành, huyền binh của mấy người thời nguyên phách đều cực kỳ phù hợp bản thân bọn hắn. một khi có thể sử dụng huyền binh của bản thân, thực lực tuyệt đối có thể ở trên cơ sở vốn có nâng lên mấy thành. đã như thế. Bọn họ không tin Diệp Huyền còn có thể chống lại mình tiến công. Chỉ tiếc, chịu đến quy tắc hạn chế, bọn họ chỉ có thể thua Diệp Huyền. Có lẽ vậy, Diệp Huyền cười nhạt, cho đồng dạng trả lời. Thời nguyên phách cũng thua, bây giờ còn có ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Trong phòng quý khách, các vị cường giả vũ hoàng của đấu vũ hội hai mặt nhìn nhau. Tam lại tuyệt thế thiên kiêu, người này đã đánh bại hai người, lẽ nào liền thật sự không ai chống đỡ được hắn sao? Trăm năm qua cũng không từng xuất hiện 90 mươi tháng liên tiếp. Ngày hôm nay thật sự bị tiểu tử này đoạt đi sao? Ta không tin, người này đã chiến đấu 5 trận, mặc dù liên tục đánh bại Tây Môn vô tình cùng thời nguyên phách, nhưng hắn hao tổn cũng nhất định rất lớn. Huống chi đón lấy còn có sinh tử điện quỷ lệ cũng lên sân khấu, nói không chắc liền có thể ngăn cản hắn. Không thể nào, tuy quỷ lệ là tam đại tuyệt thế thiên kiêu, thế nhưng ngay cả Tây Môn vô tình cùng thời nguyên phách cũng thất bại, hắn có thể thắng sao? Này có cái gì không thể, các ngươi đừng quên. Quỷ Lệ chính là đệ nhất sát thủ trong thế hệ tuổi trẻ của Sinh Tử Điện, Vũ Hoàng Đình Phong đã từng chết ở trên tay hắn đếm không xỏẻ, mà công phu ẩn nấp của hắn càng nhất tuyệt. Thêm vào Diệt Huyền kia tất nhiên có hao tổn, Quỷ Lệ đánh bại hắn xác suất vẫn tương đối cao. Có chút đạo lý. Trong phòng mọi người khẽ gật đầu, trong Tam Đại Tuyệt Thế Thiên Kiêu, Tây Môn vô tình cùng thời Nguyên Phách chỉ là cao thủ, mà Quỷ Lệ là sát thủ, tuy thực lực tương đương, nhưng phương thức chiến đấu tuyệt nhiên không giống, nói không chắc liền có thể có hiệu quả. Bên cạnh Trong một gian phòng quý khách khác, ánh mắt của quỷ lệ hơi nhau lại. Người này cùng thời nguyên phách chính diện đối đầu một chiêu, lại vẫn đạt được thượng phong. Xem ra lát nữa ta giao thủ với hắn, tuyệt đối không thể cùng hắn chính diện giao phong. tây môn vô tình cùng thời nguyên phách liên tiếp chiến bại, không những không có mang đến cho quỷ lệ chút do dự nào, trái lại để chiến ý của hắn càng thêm nồng nạc. Chỉ cần hắn có thể đánh bại diệt huyền, như vậy quỷ lệ hắn dĩ nhiên trở thành thiên kiêu số một của hỗ loạn chi thành. Đây là vinh diệu bực nào? Trên võ đài. H. Y lão giả ngay lập tức đi tới bên cạnh lô đài, "Chúc mừng Diệp Huyền thiếu hiệp thu được 85 thắng liên tiếp, hiện tại chúng ta mời người khiêu chiến thứ 6." Lời nói của lão giả rất ít, trực tiếp điểm danh chủ đề. Cái này cũng là sách lược của Đấu Vũ hội, không cho Diệp Huyền bất kỳ cơ hội thở dốc, trực tiếp tiến hành xa luân chiến. Bạch, mà ở thời điểm hắn vừa rất lời, từ trong phòng quý khách, một tên trưởng lão Hạch Tâm của Đấu Vũ hội dĩ nhiên lần thứ hai lướt ra, bắn về phía võ đài. Đây chính là sách lược của bọn họ, xa luân chiến. Chiều 1465, ẩn nấp hư không, 2. Ngươi trở về đi thôi. Chỉ là không chờ trưởng lão hạch tâm kia đi tới trên võ đài, Diệp Huyền lại đột nhiên mở miệng. Đây là ý gì? Tất cả mọi người sững sờ, lẽ nào Diệp Huyền không chuẩn bị khiêu chiến? Hay là nói, Diệp Huyền phát hiện kế sách của đấu vũ hội, chuẩn bị nghỉ ngơi? Này cũng không phải sự tình không tiện gì, ở trong quy tắc đấu vũ hội võ đài tái, cũng không có yêu cầu võ giả ở thời điểm 80 tháng liên tiếp xung kích 90 tháng liên tiếp, nhất định phải chọn tiếp tục đánh. Nếu như Diệp Huyền yêu cầu nghỉ ngơi, kia là cực kỳ hợp lý. Chỉ là đấu vũ hội, hiển nhiên không muốn cho Diệp Huyền cơ hội này. Trưởng lão Hạch Tâm kia trôi nổi giữa không trung, vẫn chưa rời đi, mà cười nhạt nói: "Làm sao, Diệp Huyền thiếu hiệp muốn nghỉ ngơi? Này không giống phong cách của ngươi a, có điều cũng đúng, liên tục khiêu chiến lâu như vậy, Diệp Huyền thiếu hiệp cũng là người, tự nhiên sẽ mệt oải. tuy lão hủ lớn tuổi, thể lực không bằng lúc tuổi còn trẻ, nhưng cũng có thể hiểu được." Trưởng lão Hạch Tâm nhìn như lòng tốt, Chỉ thực mang theo kích tướng, cho thấy mình đã già, mà Diệp Huyền vẫn phong nhã hảo hoa. Người cả nghĩ quá rồi, trên đài đã có người, lẽ nào ngươi không nhìn ra? Diệp Huyền liếc nhìn trưởng lão hạch tâm kia, từ tốn nói. Có người. Tất cả mọi người đều sững sờ, trên đài này ngoại trừ Diệp Huyền, cũng chỉ có hắc y lão già, nơi nào còn có người. Mọi người ở đây ngây người, một tiếng cười sắc bén trói tai đột nhiên ở trên lôi đài vang lên. Thề hề kiệt, các hạ quả nhiên tinh tường, lại có thể phát hiện bồn hoàng tồn tại. Một bóng đen mơ hồ ở trước mặt mọi người chậm rãi hiện ra. Người này cả người bao phủ ở trong áo bào đen, ngay cả mặt mũi cũng thấy không rõ lắm, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ thần bí tà ác. Là sinh tử điện quỷ lệ. Cái tên này lúc nào lên võ đài, ta làm sao không thấy? Công pháp ẩn nấp thật đáng sợ, không hồ là đệ nhất sát thủ trong thế hệ tuổi trẻ của sinh tử điện. Trên tính phòng, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Quỷ lệ lúc nào lên đài, bọn họ không có một người biết. Nói cách khác, quỷ lệ muốn giết bọn họ bọn họ căn bản ngay cả phản ứng cũng phản ứng không kịp, chỉ sợ cũng đã chết rồi. công pháp ẩn nấp bực này quả thực quá nghịch thiên. trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội thấy thế lúng túng im miệng. nếu đã có người khiêu chiến lên đài, vậy lão hủ liền cáo lui. sắc mặt hắn đỏ lên. đường đường vũ hoàng tam trọng đỉnh phong, trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội, hắn thậm chí ngay cả trên võ đài có người cũng không phát hiện. cái mặt này quả thực là ném lớn. không có mặt mũi tiếp tục dừng lại. hắn trong nháy mắt trở lại chỗ ngồi khách quý. tiểu tử xem ngươi vừa đại chiến một hồi, có muốn bổn hoàng cho ngươi chút thời gian nghỉ ngơi hay không? Quỷ lệ Ung Dung thong thả nhìn Diệp Huyền nói, âm lạnh giống như rắn độc trên dưới đánh giá. Được rồi, muốn khiêu chiến, thì nhanh động thủ đi, ta không có thời gian. Diệp Huyền cười lạnh nói. Ý nghĩ của Quỷ lệ này, Diệp Huyền làm sao không biết? Nếu như đối phương thật sự tốt bụng như vậy, thì sẽ không vào lúc này lên đài, hoàn toàn có thể đợi qua mấy chàng lại lên. Mà nếu lúc này hắn tới, chính là muốn sân lúc trước hắn có tiêu hao, chiếm một chút lợi lộc trên thực tế chính như Diệp Huyền suy nghĩ, sở dĩ hiện tại Quỷ Lệ lên đài chính là muốn lợi dụng Diệp Huyền cùng thời Nguyên Phách mới vừa chiến đấu kết thúc, đối với hắn tiến hành ra tay. đã như thế, tỷ lệ thắng của hắn chí ít có thể tăng lên một thành. thân là sát thủ Quỷ Lệ không giống thời Nguyên Phách cùng Tây môn vô tình, một lòng muốn công bằng giao thủ, ở trong từ điển của hắn vĩnh viễn chỉ có không từ thủ đoạn nào mà không có cái từ công bằng này. cái này cũng là nguyên nhân hắn có thể trở thành sát thủ mạnh mẽ nhất trong thế hệ tuổi trẻ. một sát thủ không từ thủ đoạn nào vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Nếu các hạ nói như vậy, như vậy ta liền không khách khí. Quỷ lệ cười một tiếng, vù, trên đỉnh đầu của hắn cấp tóc xuất hiện một võ hồn hư vô. Chợt võ hồn hư vô này lập tức bao bao cả người hắn ở trong đó. Sau một khắc, bạch, thân hình của quỷ lệ đột nhiên biến mất ở trên lôi đài, không thể bóng dáng, không gặp, quỷ lệ hoàn toàn không gặp. Các ngươi cảm nhận được sự tồn tại của hắn sao? căn bản nhận biết không tới à? Dưới đài, khán giả hai mặt nhìn nhau. ở sau khi quỷ lệ biến mất. Bọn họ không có một người có thể cảm nhận được quỷ lệ tồn tại, phảng phất như trên võ đài chỉ có Diệp Huyền mà thôi, loại thủ đoạn này làm tất cả mọi người ở đây kinh ngạc đến ngây người. Hả? Phương pháp ẩn nấp của tên này lại thật có chút đặc thù. Ngay cả Huyết Kiếm Vũ Đế cũng khẽ nhíu mày, lấy huyền thức của hắn cũng chỉ có thể mơ hồ bắt lấy khí tức của quỷ lệ, có thể thấy được phương pháp quỷ lệ ẩn nấp đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Huyết Kiếm Vũ Đế không ở trên lôi đài, một khi Huyết Kiếm Vũ Đế phóng thích Vũ Đế lĩnh vực ra, Hắn dám khẳng định, đối phương tuyệt đối không chỗ đột hình. Thế nhưng, đối với Vũ Hoàng mà nói, thủ đoạn ẩn nấp của quỷ lệ đã hoàn toàn vượt qua phạm vi người bình thường hiểu biết. Trên võ đài, Diệp Huyền mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ cũng mất đi bóng người của quỷ lệ. Đột ngột, thở phi phò, hai đạo lưu quang màu đen đột nhiên ở phía sau Diệp Huyền xuất hiện, hai đạo lưu quang màu đen này, tốc độ cực nhanh, sắp tới khiến người ta căn bản phản ứng không kịp, hơn nữa ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ, ở biên giới chủ thủ Hư không thậm chí dập dần ra vô số gợn sóng. Xì xì, hai đạo lưu quang màu đen, lấy một loại góc độ cực kỳ xảo quyệt, liền muốn đâm vào thân thể Diệp Huyền. Ngươi cho rằng ta thật không tìm được ngươi sao? Quyển cấm chi nhãn, ngay ở Diệp Huyền sắp bị nơi này hai đạo lưu quang đâm trúng trong nháy mắt, nguyên bản Diệp Huyền ánh mắt mờ mịt đột nhiên quay đầu, một đạo hồn lực đáng sợ từ trong tròng mắt hắn bỗng dưng bắn ra, lập tức đi vào trong hư không. Vù, hư không rung động, một bóng người màu đen đột nhiên từ trong hư không rơi xuống. Ánh mắt hắn mang theo mê man, chính là quỷ lệ trước biến mất không còn tăm hơi. Nguyễn cấm chi nhãn của Diệp Huyền, vẻn vẹn mê hoặc quỷ lệ chốc lát, ở ngã ra hư không. Đồng thời hai mắt quỷ lệ đã khôi phục lại trong sáng, trượt lộ ra một tia hoảng sợ. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio. Chương 1466, một chiều thuần sát, một ngươi. Hắn trợn to ánh mắt kinh nộ, trong miệng chỉ kịp nói ra một chữ: Xèo Một đạo ánh kiếm ác liệt dĩ nhiên ở trong thiên địa đột nhiên sáng lên. Phút chốc đi tới trước mặt hắn, xì xì, tiếng nói trong miệng quỷ lệ im bặt, cả người chật vật bay ngược ra ngoài, máu tươi tung té, che ngực, quỳ một chân trên đất. Người thua rồi, thu kiếm vào vỏ, diệp huyền mặt không hề cảm xúc, toàn bộ thính phòng, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người yên lặng, thua, quỷ lệ cũng thua, hơn nữa còn thua nhanh như vậy, triệt để như thế. Một chiêu, vèn vẹn là một chiêu, lúc trước quỷ lệ hung hăng lên sàn, cho mọi người không ít chấn động liền bại như thế. Nhanh khiến người ta không kịp phản ứng, khiến người ta căn bản không thể tin được. Mọi người xoa xoa con mắt hai mặt nhìn nhau. Người là làm sao phát hiện ta? Quỷ lệ che ngực, khó có thể tin nhìn Diệp Huyền. Hắn không hiểu, Diệp Huyền làm sao nhận biết được hắn, chiến đấu mới vừa rồi. Diệp Huyền biểu hiện căn bản không giống như ở sau khi hắn ra tay mới phát hiện tung tích của hắn, mà là rất sớm liền biết phương vị hắn ẩn nấp, cho nên mới có thể ở trong phút chốc cực kỳ ngắn ngủi, dành cho hắn một đòn chí mạng, cho tới hắn cũng phản ứng không kịp. Cái gọi là công pháp ẩn nấp, chỉ là ẩn dấu khí tức của mình, lại lợi dụng thị giác che mắt mà thôi, cũng không phải thật sự biến mất ở hư không, vì lẽ đó mặc kệ công pháp ẩn nấp gì, đều để lại dấu vết. diệp huyền từ tốn nói, dành cho hắn một trả lời như vậy, chỉ đơn giản như vậy sao? Quỷ lệ khẽ nhíu mày, chợt lắc đầu một cái, không đúng. Diệt huyền nói, cũng không có bất kỳ địa phương sai lầm, nhưng hắn có thể phát hiện mình, tuyệt đối không phải nguyên nhân này. Công pháp ẩn nấp của quỷ lệ hắn. Sắc thực không thể chân chính ẩn nấp biến mất, nhưng cũng đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh người. Hơn nữa loại võ hồn hư không của mình, quỷ lệ tự xưng là, cho dù vũ hoàng mạnh hơn, cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy phát hiện hắn. Vì lẽ đó Diệp Huyền có thể nhanh như vậy phát hiện hắn, tuyệt đối có nguyên nhân khác. Hay tại vì hắn là luyện hồn sư. Trên thực tế quỷ lệ đoán không sai, Diệp Huyền có thể đơn giản liền phát hiện hắn như thế, là bởi vì thôn phệ võ hồn, sở dĩ công pháp ẩn nấp của quỷ lệ mạnh như vậy, vượt xa sát thủ vũ hoàng phổ thông cũng là bởi vì hư không võ hồn đặc biệt của hắn, mà thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền lại có thể nhận biết được tất cả khí tức võ hồn. Bởi vậy chỉ cần Quỷ Lệ triển khai hư không võ hồn ở trước mặt Diệp Huyền, hắn liền không chỗ che thân. Lần sau ngươi sẽ không hạnh vận như vậy. Quỷ Lệ âm lạnh nhìn chăm chú Diệp Huyền một chút, chờ thân hình biến mất ở trên lô đài. Trong phòng quý khách của Đấu Vũ Hội, đám người mạnh trưởng lão trợn mắt ngoác mồm, vẻ mặt cười khổ. Quỷ Lệ thất bại, không thể nghi ngờ là dành cho bọn họ đả kích cực kỳ nặng nề một chiêu, vẻn vẹn một chiêu. Quỷ lệ, một trong tam đại tuyệt thế thiên kiêu của hỗn loạn chi thành liền suy tàn rời khỏi sàn diễn. Buồn cười bọn họ còn muốn lợi dụng sao luân chiến đối với Diệp Huyền tiến hành tiêu hao. Hiện tại hồi tưởng lại, chuyện này căn bản là một chiến thuật buồn cười. Thất bại, đầu vũ hội chúng ta thất bại, đã không ai có thể ngăn cản Diệp Huyền này 90 tháng liên tiếp. Mạnh Trưởng lão thở dài, nản lòng thoái chí. Mạnh Trưởng lão, chúng ta còn có cơ hội, sau đó còn có bốn cuộc tranh tài. Đúng, không sai chỉ cần chúng ta tiếp tục chiến đấu, ta không tin Diệp Huyền này sẽ không có tiêu hao. Mạnh trưởng lão lắc đầu, coi như có tiêu hao thì có ích lợi gì? Các người ai có thể chặn được hồn lực sung kích của Diệp Huyền kia? Chỉ cần chống đối không được, Diệp Huyền kia một chiêu liền có thể cho các ngươi suy tàn. Còn nói gì tới tiêu hao? Tất cả mọi người trầm mặc. Đúng à? Chỉ cần có thể tiêu hao thể lực cùng huyền nguyên của Diệp Huyền kia, bọn họ xác thực nắm hy vọng chiến thắng. Nhưng vấn đề mấu chốt là Diệp Huyền kia không chỉ là võ giả, còn là một luyện hồn sư. Ở dưới hồn lực của hắn trùng kích, tuyệt thế thiên kiêu như tây môn vô tình, quỷ lệ đều mất đi ý chí, một chiêu bị thua. Bọn họ những cường giả thế hệ trước này có thể tốt hơn chỗ nào, chiến đấu một chiêu, đối với Diệp Huyền lại sẽ có tiêu hao gì. Nếu như ở trong chiến đấu có thể triển khai bảo vật của mình, còn có thể thông qua một ít huyền binh ngăn cản hồn lực xung kích của Diệp Huyền, nhưng hiện tại, lại một tên cường giả lắc đầu nói. Tất cả mọi người cười khổ. Cái này cũng là ý tứ trước đây tây môn vô tình cùng thời nguyên phách muốn biểu đạt. Nếu như có thể triển khai Huyền binh Huyền Bảo, hồn lực xung kích của Diệp Huyền cũng không đến nỗi không có biện pháp chống đối. Nhưng quy củ của Đấu Vũ Hội võ đài tái, một mực là ở sau 50 tháng liên tiếp, chỉ có thể sử dụng vũ khí của mình chế tạo. Điểm này tuy áp chế lại Diệp Huyền, nhưng tương tự cũng hạn chế người khiêu chiến hắn. Không phải là luyện hồn sư sao? Đấu vũ hội chúng ta cũng không phải là không có luyện hồn sư mạnh mẽ, nói không chắc liền có người có thể chống lại hồn lực xung kích của Diệp Huyền kia. Đột nhiên lại có người không cam lòng nói, đề nghị này vừa ra Ánh mắt mọi người đều sáng ngời. Đúng à? Sở Dĩ Diệp Huyền Mạnh, thậm chí mạnh đến mọi người không có lòng tin, chính là bởi vì hồn lực sung kích của hắn quá mức đáng sợ. Để Vũ Hoàng Đình Phong phổ thông căn bản không có cách chống đối. Nhưng Vũ Hoàng Đình Phong không thể chống đối, không có nghĩa là luyện hồn sư cũng không thể chống đối. Một tên luyện hồn sư đối với hồn lực sung kích là mạnh hơn Vũ Hoàng cung cấp mấy lần. Đối mặt ánh mắt mọi người chờ đợi, Mạnh trưởng lão không khỏi cười khổ nói, luyện hồn sư mạnh mẽ của đấu vũ hội chúng ta xác thực có. Nhưng các người đừng quên, Diệp huyền kia là một luyện hồn sư ngay cả tây môn vô tình cùng quỷ lệ cũng có thể trong nháy mắt mê hoặc. Trình độ của hắn ở phương diện luyện hồn, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thất sai đỉnh phong. Ngoài ra, hắn vẫn là một cao thủ ở trong chính diện giao thủ có thể đánh bại Thừa nguyên phách. Các người cảm giác luyện hồn sư của đấu vũ hội chúng ta có thể ngăn cản hắn sao? Mọi người lại một lần nữa chầm mập. Khó giải chuyện này quả thật chính là khó giải. Chiều 1467, một chiều Nếu như Diệp Huyền chỉ là hồn lực xung kích lợi hại, vậy liền thôi, chỉ cần tìm được một tên luyện hồn sư thất giai trở lên chống lại hồn lực của hắn xung kích, liền có khả năng chiến một trận. Nhưng ten chốt là Diệp Huyền ngoại trừ trình độ luyện hồn kinh người ra, ở thiên phú chiến đấu cũng có thể nghiền ép tuyệt thế thiên kiêu thời nguyên phách. Nói cách khác, đầu vũ hội muốn đánh bại Diệp Huyền, nhất định phải tìm ra một vũ hoàng hồn lực chí ít ở thất giai, đồng thời thực lực không kém gì thời nguyên phách. Hai người vừa kết hợp, độ khó lập tức tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đầu vũ hội có một ít luyện hồn sư mạnh mẽ, nhưng muốn nói có thể ở mặt thực lực đánh bại Tây Môn vô tình là một cũng không có. Nghĩ tới đây, mọi người không nhịn được liên tục cười khổ. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, Diệp Huyền 90 tháng liên tiếp, bọn họ là không cách nào ngăn cản. Đúng lúc này, ánh mắt của trung niên nam tử kia đột nhiên sáng ngời. Mạnh trưởng lão, ta nghĩ đến một người, có lẽ có khả năng đánh bại Diệp Huyền kia. Mọi người dồn dập quay đầu trông lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ai Mạnh trưởng lão cũng rất tò mò. Đồng vũ hội chúng ta trước đây không lâu không phải từ vô lượng Sơn mua được một luyện hồn sư sao. Nam tử trung niên ngưng giọng nói. Người này trình độ luyện hồn ở cấp 7 đỉnh phong, hơn nữa tu vi cũng cao tới bát giai tam trọng đỉnh phong, theo vô lượng Sơn nói. Lúc trước thời điểm bắt lấy hắn, người này thậm chí từng đánh chết hai tên trưởng lão hạch tâm của vô lượng Sơn bọn họ. Có thể thấy tu vi người này, tuyệt đối vượt xa vũ hoàng tam trọng đỉnh phong phổ thông, nếu để cho hắn lên dân khấu. Không hẳn, không thể bỏ giờ 90 mươi tháng liên tiếp của diệp huyền kia. Là hắn. Ta nghĩ tới, tự hồ có một người như thế này. Mạnh trưởng lão, người kia gọi Hoàng Phủ Tú Minh à, ta nghe nói qua hắn, là một tên luyện hồn sư thất giai đỉnh phong. Chỉ là tu vi của hắn, thật sự đáng sợ như tư quản sự nói sao. Mọi người cũng đều nghĩ tới một người như thế. Sau khi người này bị đấu vũ hội mua về, vẫn rất ít lộ diện, mọi người trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nhớ tới. Hoàng Phủ Tú Minh. Mạnh trưởng lão khẽ cao mày, trở nên trầm tư Chỉ chóc lát sau, không khỏi khẽ gật đầu. Nếu như là hắn, ngược lại thật có thể đánh bại diệp huyền kia, chỉ tiếc hắn không thể lên sân khấu. Tại sao? Mọi người không rõ, rồn dập nói. Người này không phải đã bị đấu vũ hội ta mua về sao, hơn nữa là lấy thân phận nô lệ, đầu vũ hội chúng ta muốn hắn làm cái gì, hắn tự hồ không có quyền lực từ chối à. Ta nói hắn không thể lên sân khấu, không phải hắn không muốn, mà là người này khá đặc thù. Tuy bị đấu vũ hội ta mua về, thế nhưng cao tầng cùng vô lượng sơn tự hồ có thỏa thuận gì? Hành vi của người này, ta không cách nào làm chủ. Chuyện này, mọi người không khỏi im lặng, thật phất phả nghĩ đến một biện pháp, lại còn không thể được. Mạnh trưởng lão, người không thể làm chủ, lẽ nào chúng ta không thể xin chác hội trưởng sao? Lại có người không cam lòng, xin tự nhiên có thể, thế nhưng một, hiện tại xin đã không kịp, thứ hai, các người cảm thấy chác hội trưởng sẽ vì đánh lén một tên thiên tài chí mươi thắng liên tiếp, mà đồng ý xin như vậy sao? Mọi người lặng lẽ, lấy bọn họ hiểu rõ tính cách của chác hội trưởng. Vẫn đúng là sẽ không đồng ý xin phép như vậy. Quên đi, cứ như vậy à, đòn lấy còn có bốn cuộc tranh tài, chúng ta mỗi người đều tận tâm tận lực, giả như thật sự ngăn cản không được, vậy cũng không có cách nào. Cuối cùng, mạnh trưởng lão làm ra quyết định. Sau đó, khiêu chiến tiếp tục. Dù biết rõ không có hy vọng, nhưng đấu vũ hội cũng không hề từ bỏ, dựa theo kế hoạch đã định, phái ra từng người từng người xuất chiến. Chỉ tiếc, ngay cả tuyệt thế thiên kiêu như thời Nguyên Phách cũng thua diệt Huyền, những trưởng lão bắt gia tam trọng đỉnh phong này. Căn bản không thể mang đến cho Diệp Huyền chút ý hết nào. 87 tháng liên tiếp. 88 tháng liên tiếp. 89 tháng liên tiếp. Đến trận 90, Mạnh Tân Thành mình đi tới võ đài. 90 tháng liên tiếp, lên sân khấu dĩ nhiên là đấu vũ hội Mạnh Tân Thành trưởng lão. Mạnh Tân Thành trưởng lão là chủ quản đấu vũ hội võ đài tái, thực lực còn trên trưởng lão hạch tâm bình thường. Đoàn người nghị luận sôi nổi. Đến đây đi, để ta mở mang thiên tài đi tới 90 tháng liên tiếp, đến tột cùng có thực lực cỡ nào. Ánh mắt của Mạnh Tân Thành lạnh lùng khẽ quát một tiếng, hai tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao, ra tay, song đao hóa thành một mảnh phong bạo, lao về phía Diệp Huyền. Ầm ầm, ánh đao đầy trời hóa thành cuồng phong mưa rào, bao phủ Diệp Huyền ở trong đó. Leng keng len keng, đao kiếm va chạm, Diệp Huyền cùng đối phương cấp tốc giao thủ hơn 10 chiêu. Công thể không nói, thực lực của Mạnh Tân Thành này, xác thực vượt lên trưởng lão Hạch Tâm Bát tam Trọng đỉnh phong bình thường, song đao ra tay, công phòng một thể, hai thanh chiến đao lẫn nhau trong lúc đó nối liền xảo diệu. Không những không có một chút khoảng cách, trái lại hòa là một thể. Hồn nhiên đại thành, hơn nữa ở trên lĩnh ngộ vực giới, cũng đạt đến một trình độ cực kỳ kinh người, có một loại linh tính mà cường giả thế hệ trước không có. Có thể nói như vậy, Vũ Hoàng đỉnh phong trước giao thủ với hắn, mạnh thì có mạnh, nhưng không có linh tính. Nếu như không có kỳ ngộ đặc thù gì, đời này chỉ có thể dừng lại ở Vũ Hoàng tam trọng đỉnh phong, cho đến cuối đời. Nhưng mạnh tân thành này, nằm giữ tiềm lực xung kích cửu thiên vũ đế. Tuy không sánh được tuyệt thế thiên kiêu như đám người Tây môn vô tình, nhưng so với cường giả thế hệ trước khác, lại có thêm càng nhiều khả năng. Chỉ tiếc coi như là cường giả như vậy, cũng không cách nào ngăn cản bước chân của Diệp Huyền. Hơn 10 chiêu sau, răng rắc, kiếm khí bén nhọn xé rách vực giới của Mạnh Tân Thành, trọng kiếm nhanh như thế trước khác ở trên cổ Mạnh Tân Thành. Ngươi thua rồi. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh. Mặc dù không ít người sớm đã dự liệu Diệp Huyền sẽ thu được 90 tháng liên tiếp, nhưng khi hắn chân chính đi đến một bước này, Tất cả mọi người vẫn tâm thần chấn động, 90 tháng liên tiếp, xưa nay chưa từng có 90 tháng liên tiếp, ở trong lịch sử gần trăm năm nay của đấu vũ hội, một tên thiên tài thắng liên tiếp cao nhất cũng chỉ đạt đến 88 tháng liên tiếp, hơn nữa còn là ở gần 50 năm trước, trường 1468, khắp nơi tranh đoạt, bây giờ, một ghi chép mới sinh ra, khó mà tin nổi, 90 tháng liên tiếp, người này dĩ nhiên thật sự thu được 90 tháng liên tiếp, thực sự là không nghĩ tới, khó có thể tin. Người này đến tột cùng là thiên tài nơi nào đến, lẽ nào là thánh vực thánh tử sao? Đáng sợ. Mọi người kích động, đồng thời nội tâm đều chấn động vạn phần. Diệp Huyền 90 tháng liên tiếp, hàm kim cực cao, dù sao bị Hàn đánh bại, ngoại trừ Vũ Hoàng Đình phong thế hệ trước ra, còn bao gồm Tam đại tuyệt thế thiên kiêu của hỗn loạn chi thành. Diệp Huyền trên võ đài, Mạnh trưởng lão thu hồi xong đau, cũng không có xuống đài, mà cao giọng nói. Mọi người dồn dập quay đầu trông lại, bị tiếng nói của hắn hấp dẫn, chỉ thấy trên võ đài Mạnh Tân Thành trưởng lão cười nói: "Đầu tiên, ta muốn chúc mừng ngươi thu được 90 tháng liên tiếp, trở thành đấu vũ hội ta gần trăm năm lịch sử, cường giả thứ nhất xuất hiện 90 tháng liên tiếp. Đa tạ." Diệp Huyền nhìn Mạnh Tân Thành chắp tay. "Thứ hai, Mạnh Tân Thành hơi nghiêm nghị lên, thanh âm cũng biến thành cực kỳ vang dội. "Ở đây ta lấy thân phận trưởng lão Hạch Tâm của đấu vũ hội, chính thức phát sinh lời mời ngươi, hoàn nghênh ngươi gia nhập đấu vũ hội ta. Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập đấu vũ hội ta, ngươi sẽ trực tiếp trở thành trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội ta, đồng thời hưởng thụ tài nguyên cao cấp nhất của đấu vũ hội ta, còn có cường giả vũ đế giáo dục, tin tưởng ở dưới đấu vũ hội ta bồi dưỡng lấy thiên phú của ngươi, ông già mười năm liền có cơ hội đột phá trở thành cửu thiên vũ đế, trở thành cường giả trí cao của đại lục. ngươi có bằng lòng hay không? Mạnh Tân Thành mỉm cười nhìn Diệp Huyền, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. trời ạ, Mạnh Tân Thành trưởng lão dĩ nhiên trực tiếp ở trên lô đài mời chào Diệp Huyền. cha cha xem ra đây là nhẫn nại không được ha. chỉ cần gia nhập đấu vũ hội, liền có thể trở thành trưởng lão hạch tâm, hưởng thụ tài nguyên cao cấp nhất. thế này thì quá mức rồi. vô số khán giả trong nháy mắt náo động, có khiếp sợ mạnh tân thành trưởng lão trực tiếp mời chào, cũng có khiếp sợ mạnh tân thành trưởng lão đưa ra điều kiện. dù sao Diệp Huyền trước đã từ chối qua đấu vũ hội nhiều lần, nhưng trước chỉ là người chủ trì của võ đài tái mời, lần này là chủ quản đấu vũ hội võ đài tái mạnh tân thành trưởng lão tự mình chính thức mời, trong này vẫn có khác biệt cực lớn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập ở trên người Diệp Huyền, nhìn hắn trả lời như thế nào. Xin lỗi. Dưới con mắt mọi người, Diệp Huyền nhẹ nhàng lắc đầu. Mạnh trưởng lão, từ khi ta tham gia trận đầu võ đài tái, liền đã nói qua, mục đích ta tới nơi này là vì thu được càng nhiều thắng liên tiếp, tạm thời vẫn không có ý nghĩ ra nhập đấu vũ hội. Vẫn là chờ ta thắng liên tiếp kết thúc, sẽ có thay đổi cũng không nhất định. Thế nhưng hiện nay, ta lựa chọn từ chối. Từ chối, dĩ nhiên từ chối. Mọi người từng cái từng cái trừng lớn hai mắt, chủ quản võ đài tái mạnh Tân Thành trưởng lão tự mình mời chào, dành cho điều kiện trực tiếp thành trưởng lão Hạch Tâm, Diệp Huyền lại vẫn từ chối. Mọi người không hiểu, Diệp Huyền muốn đến tột cùng là cái gì. Ngay cả Mạnh Tân Thành, lông mày cũng hơi nhíu lại, ánh mắt trầm xuống. Hắn ngưng tiếng nói: "Diệp Huyền, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ở đấu vũ hội ta, mặc dù điều kiện trở thành trưởng lão Hạch Tâm là vũ hoàng tam trọng, nhưng cũng không phải bất kỳ vũ hoàng tam trọng nào cũng có thể trở thành trưởng lão Hạch Tâm." lão phu cho điều kiện, tuyệt đối là vô cùng có thành ý. Mong rằng ngươi suy tính nhiều một chút. Trong lòng mạnh tân thành mơ hồ có chút khó chịu. Nếu như không phải diệp huyền thiên phú quá cao, là người sáng tạo ghi chép của đấu vũ hội võ đài tái gần trăm năm qua, hắn sao lại ở đối phương từ chối còn khuyến cáo như vậy? Là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, đấu vũ hội tự nhiên có ngạo khí của mình. Diệp huyền hết sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị mở miệng, mạnh tân thành, hành vi của đấu vũ hội các ngươi cũng quá không hợp quy củ đi. Một thanh âm vang dội. Đột nhiên ở khu quý khách vang lên, thanh âm này không lớn, nhưng ẩn chứa một luồng uy thế làm người ta sợ hãi, cấp tốc truyền bá đến trong tai mỗi người, loại cảm giác đó, phảng phất như người này đứng ở bên tai mỗi người nói chuyện. Đồng thời một nam tử trung niên trên người mặc vũ bảo màu xanh thẳm, sắc mặt hồng hào, đầu vấn tóc búi từ khu quý khách đi ra. Người này ước chừng hơn 40 tuổi, dùng mạo không nhìn ra có gì đặc biệt, nhưng mỗi một bước bước ra, hư không đều phản phất như tùy theo lay động, như trở thành duy nhất của vùng thế giới này. Là vũ tu thánh địa không thành vũ đế. Hắn làm sao đến rồi? Trời ạ, không thành vũ đế là một trong các vũ đế hiện nay trưởng quản sự vụ của vũ tu thánh địa, luôn luôn ít giao du với bên ngoài. Ta thậm chí có may mắn nhìn thấy hắn một lần. Tất cả mọi người đều kích động, từng cái từng cái sắc mặt ứng hồng. Mạnh tân thành biến sắc, thế nhưng bị vướng bởi thân phận, vẫn cung kính thi lễ một cái. Lúc này mới nói, không thành vũ đế, lão phu đang mời trả người thắng trận ở đầu vũ hội võ đài tái, tự hồ không cái gì không ổn à. Mời chào người thắng trận, tự nhiên không có gì không thích hợp. Thế nhưng vị Diệp Huyền Tiểu huynh đệ này, vừa nãy rõ ràng đã từ chối người mời chào, đấu vũ hội các ngươi lại muốn quấy nhiễu, này có chút mất mặt. Nói xong lời này, ánh mắt của Không Thành Vũ Đế chuyển hướng Diệp Huyền, chợt mỉm cười nói: Bổn đế nghe nói đấu vũ hội võ đài tái xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, hôm nay Hiếu Kỳ nhìn qua, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, để bổn đế thán phục không ngớt. Người trẻ tuổi, bổn đế là Vũ Tu Thánh Địa Không Thành Vũ Đế. Tên tuổi của vũ tu thánh địa ta, nói vậy các hạ cũng từng nghe qua, chỉ cần tiểu huynh để đồng ý gia nhập vũ tu thánh địa ta, cái gì trưởng lão hạch tâm, tài nguyên đỉnh cấp, vũ tu thánh địa ta chắc chắn sẽ không thiếu đấu vũ hội một phần một hào, không biết tiểu huynh để ý như thế nào. Không thành vũ đế cười hít mắt nhìn Diệp Huyền. Trên thính phòng, mọi người trợn mắt ngoác mồm. Làm nửa ngày, không thành vũ đế này đại nghĩa lẫm nhiên xuất hiện, cũng là vì mời chào Diệp Huyền. Mọi người quả thực giờ khóc giờ cười. chương 1469 Cấu kết với nhau, một, có điều ngẫm lại cũng phải, một thiên tài đánh vỡ đấu vũ hội võ đài tái trăm năm ghi chết, đánh bại hỗn loạn chi thành tam đại tuyệt thế thiên kiêu, đạt được 90 mươi thắng liên tiếp, cũng đang ra các thế lực lớn đứng ra mời chào. cuống chi diệp huyền này còn trẻ như vậy, tương lai trở thành cửu thiên vũ đế, xác suất trí ít cao tới bảy, tám phần mười trở lên. Trên võ đài, mạnh tân thành trưởng lão, trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên. Vũ thu thánh địa này không khỏi cũng quá không cho đầu vũ hội hắn mặt mũi đi. Dĩ nhiên trực tiếp ở đấu vũ hội võ đài tái của hắn mời chào thiên tài, chuyện này quả thật là Trần Trụ làm mất mặt. Nếu như đổi là một vũ hoàng nào đó của vũ tu thánh địa, mạnh tân thành hắn đã sớm mang chết, chỉ là không thành vũ đế thân phân quá cao, hắn chỉ có thể đè nén xuống tức giận, lạnh lùng nói: "Không thành vũ đế, hành vi của các hạ có mất thân phận tiền bối a? Không mất, không mất." Không thành vũ đế cười hít mắt nói: "Vũ tu thánh địa ta cầu hiền nhược khát, vì thiên tài như Diệp Huyền tiểu huynh đệ, cho dù ném chút mặt mũi" Cũng không có gì gây gớm. Xì xì. Mạnh Tân Thành tức đến suýt chút nữa phun máu. Vụ đế này cũng quá không biết xấu hộ à. Chỉ là đối phương nói hết ra như vậy, Mạnh Tân Thành hắn còn có thể nói cái gì. Cuối cùng tất cả mọi người vẫn đưa mắt rơi vào trên người Diệp Huyền. Xin lỗi, hiện nay ta không muốn gia nhập bất kỳ một thế lực nào. Mục tiêu của ta là bách thắng liên tiếp. Chỉ có đạt được bách thắng liên tiếp, ta mới sẽ nghĩ những thứ đồ khác. Diệp Huyền bình tĩnh lắc đầu, cũng không có bởi vì Mạnh Tân Thành cùng không thành vũ đế mời chào mà có bất kỳ biến hóa. Đoàn người yên tĩnh. Thời khắc này, hết thảy khán giả đều trầm mặc. Dù Diệp Huyền là một tên thiên tài, nhưng dám từ chối thế lực hàng đầu của hỗn loạn chi thành mời chào, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được nội tâm Diệp Huyền mạnh mẽ, càng làm cho mọi người chấn động. Vẫn là mục tiêu bách thắng liên tiếp của Diệp Huyền. Bách thắng liên tiếp, không giống với 90 thắng liên tiếp, ở trong lịch sử toàn bộ đấu vũ hội võ đài tái, cũng chỉ có ngàn năm trước mới có người đạt đến qua. Nếu như không phải Diệp Huyền đã thu được 90 thắng liên tiếp ở đây không ít khán giả sẽ cho rằng Diệp Huyền điên rồi. Đùng đùng đùng, một tiếng vỗ tay lanh lảnh đột nhiên vang lên. Không Thành Vũ đế mặt mỉm cười vỗ tay. Được, có chí khí, bổn đế liền thưởng thức thiên tài như vậy. Ngày mai bổn đế nhất định sẽ đến cổ vũ ngươi, chứng kiến ngươi một khắc bách thắng liên tiếp đó. Còn có, Không Thành Vũ đế ta ở đây hứa hẹn. Cửa lớn của Vũ Tu Thánh Địa vĩnh viễn mở rộng cho ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể gia nhập Vũ Tu Thánh Địa ta. Rất tiếng. Tân hình của không thành vụ đề lóe lên, cả người liền biến mất. Bách thắng liên tiếp, mạnh tân thành không nói gì liếc diệp huyền một chút, thân hình loáng một cái cũng trở lại chỗ của mình. Tiểu tử này không khỏi quá kiêu ngạo a, càng nói mục tiêu của mình là bách thắng liên tiếp, hắn cho rằng bách thắng liên tiếp là dễ dàng được như vậy sao? Trong khu quý khách của đấu vũ hội, nam tử trung niên tư lâm cười lạnh nói: mạnh trưởng lão, người này năm lần bảy lượt không chấp nhận đấu vũ hội chúng ta mời, ta nhìn hắn căn bản không có dự định gia nhập đấu vũ hội ta, bách thắng liên tiếp. Diệp Huyền này thật coi mình là ai? Ngông cuồng, thực sự là ngông cuồng. Rất nhiều trưởng lão hạch tâm, từng cái từng cái sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Bất kể là Diệp Huyền từ chối gia nhập đấu vũ hội, hay hắn nói bách thắng liên tiếp, cũng làm cho trong lòng bọn họ cực kỳ khó chịu. Được rồi, mặc kệ Diệp Huyền có nguyện ý gia nhập đấu vũ hội ta hay không, bách thắng liên tiếp là hắn không thể được. Mạnh trưởng lão đứng lên, lạnh lùng nói: Tư Lâm, người bố trí võ đài một lần nữa, ta sẽ tìm chắc nhất phạm hội trưởng thương nghị công việc ngày mai. Sau 90 tháng liên tiếp, dựa theo quy tắc, đấu vũ hội đã có thể phái cường giả vượt qua Vũ Hoàng, thế nhưng cường giả vũ đế cũng không phải mạnh tân thành có thể khống chế, chỉ có bẩm báo chắc nhất phàm phó hội trưởng mới có thể tiến hành sắp xếp. Ngày hôm nay thời gian thi đấu của Diệp Huyền so với hai ngày trước dài ra rất nhiều, đầy đủ tiêu hao một canh giờ. Chỉ là sau 10 tháng liên tiếp, sắc trời còn chưa tới chính ngọ, Thầy đấu vũ hội tuyên bố cuộc tranh tải kết thúc, đám người trên thính phòng rồn dập tản đi. Tuy sau đó còn có khiêu chiến khác. Những tuyệt đại đa số võ giả ở đây, đều chỉ vì Diệp Huyền chiến đấu mà đến, Diệp Huyền chiến đấu kết thúc, không ít người tự nhiên không có tâm tình tiếp tục quan sát nữa. Theo đoàn người dần dần tàn đi, sự tích Diệp Huyền liền chiến tam đại thiên kiêu, một chiều thuấn sát sinh từ điện quỷ lệ, như một cơn lốc, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hỗn loạn chi thành. Đi ở trên đường cái, bất luận phố lớn ngõ nhỏ, trà lâu tử quán, tất cả đều giảng giải trận chiến ngày hôm nay. Ngươi là không thấy, Diệp Huyền kia quả thực quá thần dũng. Rất nhiều cường giả của đấu vũ hội liên tiếp lên sân khấu, không có một người là đối thủ của hắn, trọng kiếm trong tay hắn, phẳng phất như thần linh, vũ hoàng mạnh hơn cũng không đón được một chiêu của hắn. Một võ giả quan sát thi đấu, ở trong tử lâu kích động giảng giải, trong miệng nước bọt bay loạn, hấp dẫn một đoàn võ giả không thể đi vào xem si mê. Diệp huyền kia thật sự trâu bò như vậy. Đây còn phải nói, sinh tử điện quỷ lệ nghe nói qua chưa, một trong ba tuyệt thế thiên kiêu của hỗn loạn chi thành chúng ta, kết quả bị diệp huyền kia một chiêu đánh bại. Ngay cả sức chống đỡ cũng không có. Hí! Đoàn người truyền đến từng trận tiếng hít khí lạnh. Nói cái gì à? Nói cái gì đó? Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh đột nhiên từ ngoài tử lâu truyền đến, vài tên hắc giáp quân mặc áo giáp màu đen, ánh mắt lạnh lùng đi vào. Mọi người lập tức câm như hến, rồn dập trở lại bàn của mình. Mấy vị lão ra, chúng ta chỉ là nói chuyện phiếm, nói chuyện phiếm. Vũ Hoàng lúc trước nói đến cực kỳ kích động, nước bọt bay ngang sợ đến phía sau lưng bốc lên mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Hỗn loạn chi thành hắc giáp quân, tuy do phủ thành chủ quản hạt, nhưng phủ thành chủ cũng là ba thế lực lớn ở trong bóng tối nâng đỡ. Chiều 1470, cấu kết với nhau, hay, có thể nói hắc giáp quân chính là chó săn của ba thế lực lớn, hắn mới vừa thả luận tuyệt thế thiên kiêu của ba thế lực lớn như thế, một khi làm đối phương khó chịu, bắt hắn vào thiên lao, vậy hắn ngay cả khóc cũng không chỗ để khóc. Hừ, ăn cơm liền ngon ngoạn ăn cơm cho ta, lại để ta nghe được có ai ăn nói linh tinh, đừng trách chúng ta không khách khí đầu lĩnh hắc giáp quân hừ lạnh một tiếng, rời đi tử lâu. Lúc này mọi người mới thở ra một hơi, rất nhanh lại lẫn nhau trong bóng tối bắt đầu nghị luận. Chỉ là lần này không dám lớn tiếng náo động. Ra tử lâu, vài tên hắc giáp quân kia cũng nghị luận. đội trưởng, ta nghe nói Diệp Huyền kia một chiều đánh bại sinh tử điện quỷ lệ, đây rốt cuộc là thật hay giả? Vậy còn phải hỏi, khẳng định là giả. Quỷ lệ là tam đại tuyệt thế thiên kiêu của hỗn loạn chi thành chúng ta, làm sao sẽ bị người một chiều đánh bại? Nhưng ta làm sao nghe được rất nhiều người đều nói như vậy? Những hắc giáp quân bọn họ mỗi ngày ở hỗn loạn chi thành tuần tra, kỳ thực cũng là bát quái nhảm chán. Đừng nói nữa, các người muốn tìm chết sao? Sinh tử điện là nơi nào? Đừng nói bại buổi tối bị người ám sát cũng không biết chết như thế nào. Đầu lĩnh đội trưởng thấp giọng nói. À, vâng, vâng. vài tên hắc giáp quân tuy không dám tiếp tục nghị luận, nhưng lập tức hiểu được tin tức này chỉ sợ là thật, bằng không đội trưởng của bọn họ sẽ không kiêng kỵ như vậy. Con bà nó, ngày hôm nay vừa vặn chúng ta phải tuần tra, không có thể đi xem Diệp Huyền kia thi đấu có điều ngày mai chúng ta thay ca tuyệt đối không thể bỏ qua và buổi tối chúng ta trước tiên đi mua vị trí người đội trưởng kia thấp giọng nói ha ha đội trưởng anh Minh thực sự là quá tốt rồi một đám hắc giáp quân đều kích động nói những hắc giáp quân như bọn họ cũng là tinh anh từ hỗn loạn chi thành tuyển ra tự nhiên cực kỳ sùng bái cường giả đối với Diệp Huyền thi đấu cũng vô cùng hiếu kỳ từng cảnh tượng như vậy vào hôm nay sau cuộc tranh tài khắp nơi phát sinh mà Diệp Huyền làm người trong cuộc thì trực tiếp trở lại kỳ gia đình viện. Lần thứ hai rơi vào bế quan, ngày mai thi đấu, quan hệ đến Hoàng Phủ Tú Minh cuối cùng an nguy, hơn nữa Diệp Huyền dám khẳng định, ngày mai đấu vũ hội rất có thể sẽ phái ra cường giả cửu thiên vũ đế, Diệp Huyền tuyệt đối không cho phép mình có chút sai lầm. Xì, xì, xì. từng tiết tuyệt âm chi thủy không ngừng bị hắn hút vào trong cơ thể, làm hết sức tích trữ ở trong đầu, vì ngày mai chiến một trận mà chuẩn bị, giờ khắc này ở cách kỳ gia phủ đệ không xa, trong tam cửu đại đạo. Ngực cái gì, Huyền Diệp kia đạt được 90 tháng liên tiếp liền bại tam đại tuyệt thế thiên kiêu, còn nữa sử dụng tới hồn lực sung kích, ngay cả tây môn vô tình cùng quỷ lệ cũng khó chống đối, trong nháy mắt mất đi ý chí. Nhĩ ra đứng lên, trên mặt tràn ngập kích động giống như ửng hồng. Vâng, thuộc hạ tự mình đi xem thi đấu. Thời điểm Diệp Huyền đối chiến sinh tử điện tuyệt thế thiên kiêu quỷ lệ, vẻn vẹn một ánh mắt, liền để quỷ lệ ẩn nấp ở trong hư không mất đi ý chí. Một chiêu đào thải. Nam tử đeo mặt nạ ở một bên khẳng định nói, một cái ánh mắt mê hoặc quỷ lệ, đây là trình độ hồn lực cỡ nào a? ta liền biết Huyền Diệp kia tuyệt đối là một tên luyện hồn sư, bằng không không thể biết phương pháp luyện chế ngưng tâm đan cùng phong hành đan, càng không thể liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề võ hồn của ta. Nhĩ Sa lẩm bẩm, ánh mắt từ từ ác liệt. lập tức chuẩn bị ta muốn tự mình đi bái phòng Huyền Diệp kia. cái gì? Nam tử đeo mặt nạ sững sờ. Nhĩ Sa, ngươi muốn đi bái phòng hắn? đúng. Nhĩ Sa khẳng định gật gù, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. đây là một cơ hội, ta đánh cuộc một tình báo trên người ta. Tin tưởng huyền Diệp kia nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Căn bản không có bất kỳ thu thập, sau khi dịch dung, nhĩ ra ngay lập tức đi tới phủ đệ kỳ ra. Xin lỗi, Diệp Thiếu chúng ta muốn chuẩn bị ngày mai bách thắng liên tiếp, vì lẽ đó ngày hôm nay không tiếp khách. Nghe được nhĩ ra gõ cửa, kỳ linh trực tiếp mở cửa lớn, cũng mặc kệ bên ngoài là ai, trực tiếp mở miệng nói. Từ sau khi tám mươi thắng liên tiếp, kỳ ra phủ đệ mỗi ngày đều sẽ có không ít thế lực cùng cường giả mụ danh mà đến. Muôn bái kiến Diệp huyền. Những ngày qua kỷ linh cũng không biết từ chối bao nhiêu người. Ta là nhĩ gia, nhĩ gia nhẹ giọng nói. Ta có một tình báo vô cùng trọng yếu muốn gặp diệp huyền. Việc quan hệ hoàng phủ tú minh sống chết, chuyện này, kỷ linh rất rõ ràng diệp huyền đi tới hỗn loạn Chi thành, mục đích chính là vì cứu hoàng phủ tú minh. Mà nhĩ gia ở hỗn loạn Chi thành tiếng tăm quá lớn, để kỷ linh do dự một chút, cuối cùng vẫn mở cửa. Ngươi vào đi, ta thông báo diệp thiếu một chút. Thế nhưng hắn có nguyện ý gặp ngươi hay không, không phải ta có thể quyết định. Nhĩ ra ở phòng khách ngồi xuống không bao lâu, Diệp Huyền liền từ trong bế quan đi ra, huyết kiếm vũ đế thì đứng ở sau lưng của hắn. Nếu như nguyên nhân ngươi gọi ta đi ra không thể để cho ta thỏa mãn, như vậy ngày hôm nay ngươi cũng đừng muốn sống đi ra ngoài, ta có thể để cho ngươi lặng yên không một tiếng động bốc hơi khỏi thế gian, hơn nữa sẽ không có bất luận người nào biết. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, ngữ khí của Diệp Huyền lãnh đạm nói, mà huyết kiếm vũ đế ở bên cạnh hắn, trên người đột nhiên thả ra một luồng sát khi đáng sợ. Nhĩ ra không chút biến sắc ta đến mục đích là muốn nói cho ngươi, ngày mai coi như ngươi thu được bách thắng liên tiếp, cũng không thể đưa ra yêu cầu hoàng phủ tú minh, bằng không ngươi chắc chắn phải chết. Tại sao? Diệp Huyền biểu hiện bất biến, lạnh lùng nhìn nghĩ ra. Bởi vì theo ta được biết, cao tầng của đầu vũ hội cùng cao tầng của vô lượng sơn có thỏa thuận, hai người bọn họ kỳ thực là cấu kết với nhau, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ cũng không phải thế lực bình thường hợp tác đơn giản như vậy. Vì lẽ đó chỉ cần ngươi yêu cầu hoàng phủ tú minh, đầu vũ hội cùng vô lượng sơn sẽ có cảnh giác. Đến thời điểm đó, thân phận của Huyền Diệt ngươi cũng tất nhiên sẽ bị bọn họ phát hiện. Nhĩ ra tung một quả đạn kinh thiên, Đấu vũ hội cùng Vô Lượng Sơn có cấu kết. Mấy người kỳ linh nhất thời cả kinh, bọn họ ở hỗn loạn chi thành lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói cao tầng của Đấu vũ hội cùng Vô Lượng Sơn có cấu kết. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1471, Hỏa Quyền Vũ Đế, 1. Vô Lượng Sơn ở hỗn loạn chi thành có trụ sở, tiến hành buôn bán nô lệ, thế nhưng là cùng các thế lực lớn đều có liên hệ mà không chỉ đấu vũ hội, không sai, sở dĩ Vô Lượng Sơn bán Hoàng Phủ Tú Minh cho đấu vũ hội, cũng không phải bởi vì đấu vũ hội ra giá cao, mà là song phương có mưu kế, tựa hồ là vì dẫn ra mấy người Vô Lượng Sơn kỳ vọng, vì lẽ đó nếu như ngươi đạt được bách thắng liên tiếp, chỉ cần yêu cầu Hoàng Phủ Tú Minh, Vô Lượng Sơn sẽ coi ngươi là mục tiêu, đến thời điểm đó thân phận của ngươi chắc chắn bại lộ." Nghĩ ra trầm giọng nói, "Diệp thiếu, chuyện này." Trong lòng Huyết Kiếm Vũ Đế cả Kinh, nhìn về phía Diệp Huyền, chỉ thấy trên mặt Diệp Huyền Vẫn cực kỳ bình thản, tự hồ cũng không có bị tin tức này làm kinh sợ. Nếu như là vì kéo ta ra, tại sao tin tức của Hoàng phủ Tú Minh bí mật như vậy? Ta làm sao cũng tìm hiểu không tới, vẫn là từ trong miệng nhĩ ra người biết được. Vô lượng sơn ẩn giấu tin tức bí ẩn như vậy, tự hồ không có hiệu quả dẫn người ra. Một bên kỳ linh nghi ngờ nói, đó là bởi vì cấp độ của ngươi quá thấp, khởi nguồn tin tức của ngươi, chỉ là ở tầng dưới chót của tam cửu đại đạo, tự nhiên tìm hiểu không tới tin tức của Hoàng phủ Tú Minh. Trên thực tế, ở trong các đại thế lực hàng đầu của hỗn loạn chi thành, đều biết vô lượng sơn bán cho đấu vũ hội một luyện hồn sư. Nhĩ gia lần thứ hai nói: vậy ngươi có biết người vô lượng sơn muốn dẫn ra đến tột cùng là ai không? Trên mặt Diệp Huyền vẫn vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt hỏi: ta không biết. Nhĩ gia lắc đầu: vậy ngươi nói cho ta những cái này mục đích là gì? Ngươi đừng nói cho ta, đây chỉ là ngươi lòng tốt, bởi vì ta muốn các hạ chữa trị Thiên Nhĩ võ hồn cho ta. Chính như các hạ nói, Thiên Nhĩ võ hồn của ta bởi vì thôi thúc quá độ. Đã tổn thương nghiêm trọng, ta nghĩ tất cả biện pháp, chính là vì tìm kiếm phương pháp có thể chữa trị thiên nhị võ hồn, tuy ta không biết thân phận cùng lai lịch chân chính của các hạ là gì, thế nhưng ta có loại cảm giác, các hạ nhất định có thể chữa trị thiên nhị võ hồn của ta, vì lẽ đó ta mới đặt thẻ đánh bạc ở trên người các hạ. Nhĩ ra một mặt kiên quyết cùng nghiêm nghị nói, Diệp Huyền liếc mắt nhìn hắn, bằng vào tình báo ngươi cho, còn chưa đủ để ta chữa trị thiên nhị võ hồn cho ngươi. Nhĩ ra hơi nhướng mày, cũng không tranh luận, mà nói. Nếu như không có tình báo của ta, ngày mai ngươi người không cứu được, mình trái lại sẽ bại lộ. Lẽ nào tình báo cứu ngươi một mạng, còn không đổi được biện pháp chữa trị thiên nhị võ hồn? Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười. Nếu như ngươi có thể cứu ta một mạng, tự nhiên có thể đổi lấy biện pháp chữa trị thiên nhị võ hồn. Thế nhưng ngươi nói cho ta tình báo ta trước đó sớm đã biết. Ngươi cảm thấy còn có giá sao? Không thể, ngươi làm sao có khả năng biết vô lượng sơn cùng đấu vũ hội lẫn nhau có cầu kết? Nhĩ ra không tin chuyện này toàn bộ hỗn loạn chi thành chỉ có một mình hắn biết, hắn tuyệt không tin Diệp Huyền trước đó cũng biết. Mặc kệ ngươi cảm thấy có thể hay không, chuyện này ta trước đó đã biết rõ. Diệp Huyền lắc đầu một cái, nghĩ ra đột nhiên cao mày. Tuy hắn rất không tin trước đó Diệp Huyền đã biết tình báo của mình, thế nhưng từ trong ánh mắt Diệp Huyền, đối phương tự hồ cũng không có lừa hắn. Vậy làm sao ngươi mới có thể chữa trị võ hồn cho ta? Giả như ngươi đồng ý công hiến cho ta, ta có thể suy tính một chút. Diệp Huyền nhìn chăm chăm nghĩ ra, gằn từng chữ một, không thể. Nhĩ ra đứng lên, sắc mặt giận dữ. Các hạ yêu cầu không khỏi cũng quá mức đi, nhĩ ra ta ở hỗn loạn chi thành rừng sững mấy chục năm không ngã, ngay cả ba thế lực lớn ta cũng không muốn gia nhập, tuyệt đối không thể công hiến cho bất luận người nào. Sưng sững mấy chục năm không ngã? Sắc mặt Diệp Huyền vẫn không chút biểu tình, Đạm Mạc nói. Ta nghĩ chính ngươi nên rất rõ ràng, vì sao người có thể ở hỗn loạn chi thành sừng sững mấy chục năm không ngã? Tất cả những thứ này hoàn toàn là bởi vì thiên nhĩ võ hồn của ngươi có thể biết động tĩnh của bất luận người nào đặt chân ở góc độ một tiên tri. Thế nhưng hiện tại thiên nhị võ hồn của ngươi đã bởi vì mấy chục năm qua cưỡng chế thôi thúc, bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, không xa mấy năm sẽ triệt để tan vỡ. Giả như mất đi thiên nhị võ hồn, ngươi còn có thể sừng sững không ngã hay không? Ta nghĩ chính ngươi rõ ràng. Nhĩ ra biến sắc, ánh mắt lóe lên, chợt thừ lạnh nói, hư, chuyện cười. Ta thừa nhận, thiên nhị võ hồn của ta đã bị hao tổn khá nghiêm trọng, nhưng còn không thể tả giống như người nói. cuống chi nhĩ ra ta ở hỗn loạn chi thành kinh doanh nhiều năm như vậy. Cửu thiên vũ đế cùng ta kết duyên cũng không chỉ một, coi như mất đi thiên nhị võ hồn, cũng đủ để sinh tồn. Hả, thật không? Diệp Huyền cười cợt, lắc đầu nói. Các hạ hà tất lừa mình dối người, ngươi cũng là người thông minh, rất rõ ràng đức hạnh của những cửu thiên vũ đế kia. Một khi thiên nhị võ hồn của ngươi mất đi tác dụng, không cách nào làm được tiên trí tiên giác. Bọn họ không bỏ đá xuống giếng cũng đã rất tốt, càng khỏi nói để bọn họ bảo vệ ngươi. Lời nói không êm tai, đừng nói bọn họ đến thời điểm những thủ hạ kia của ngươi cũng chưa chắc sẽ nghe lời ngươi. còn thương thế trên người ngươi, Diệp Huyền lại nở nụ cười. Hai năm gần đây, hai huyệt phong trì, phong phủ của ngươi có phải mơ hồ đau đớn không? Mới đầu chỉ là ở nửa đêm giờ tí có chút không thoải mái, đến hiện tại, mỗi ngày ban đêm sáu canh giờ đều sẽ đau chốc lát. như châm đâm. đợi chừng hai năm nữa, hai huyệt này của ngươi mỗi giờ mỗi khắc đều giống như đau cắt. đến lúc ấy ngươi cũng đã bệnh vào giai đoạn cuối, ngay cả ta cũng không thể cứu. Nhĩ ra biểu hiện chấn động. Dù hắn lại có thêm lòng dạ, và lúc này cũng không nhịn được kinh hãi. Diệp Huyền nói ra tình huống, chính là khắc họa trong hai năm qua của hắn, hại huyệt phong trì, phong phủ mỗi đến ban đêm sẽ như châm đâm đau đớn. Hắn cũng ở trong bóng tối đi tìm không ít luyện hồn sư, lại không một cái có thể nhìn ra vấn đề của hắn. Không ngờ Diệp Huyền liền chẩn đoán ra bệnh, liếc mắt đã nhìn ra đầu mối, khiến cho trong lòng hắn kinh ngạc, đồng thời cũng tràn ngập ngơ ngác. Nghĩ đến Diệp Huyền nói hắn chỉ có hai năm thời gian, trong lòng hắn sởn cả tóc gáy. Dọa chảy mồ hôi lạnh. Trường 1472, Hỏa quyền Vũ Đế 2. Thầy Nhĩ Sa lặng lẽ không nói, diệp Huyền bình thản nói. diệp Huyền ta luôn công bằng làm việc, chưa bao giờ sẽ ép buộc bất luận người nào, giả như ngươi không muốn, vậy ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nói tới chỗ này, Diệt Huyền từ trên người lấy ra một bình đan dược, nèo tình ngươi cung cấp một chút tình báo. Đây là tú lao ta đưa cho ngươi, bên trong có một hạt đan dược, có thể chậm lại võ hồn tổn thương cùng huyệt vị đau đớn, thế nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn một ít Nếu ngươi muốn triệt để chữa trị, hoặc là thần phục ta, hoặc lấy ra đầy đủ đồ đánh đổi vật. đây là phong hành đan, hành ngưng tâm đan. nhĩ ra cầm đan dược hỏi, không phải phong hành đan, cũng không phải ngưng tâm đan. hai loại đan dược kia, kỳ thực đối với thương thế của ngươi chưa chắc có bao nhiêu hiệu quả, mà ta đưa cho người đan dược ở trên trị liệu thiên nhĩ võ hồn so với hai loại đan dược ngươi nói mạnh hơn nhiều, là sau khi ta cảm thụ qua võ hồn của ngươi, cố ý luyện chế. ngươi là một luyện dược sư, nhĩ gia nhất thời khiếp sợ nói, tiễn khách. Diệp Huyền không hề trả lời mà trực tiếp truyền lệnh tiện khách. Nghĩ ra đi rồi, huyết Kiếm Vũ Đế lập tức đi tới bên người Diệp Huyền. Diệp Thiếu, không nghĩ tới đầu vũ hội kia cùng vô lượng sơn vẫn còn có cấu kết. Nếu như vậy, ngày mai thi đấu ngươi liền không thể đi. Huyết Kiếm Vũ Đế lo lắng nói. lấy sự tình hai người bọn họ trước ở Huyền Vực gây ra, một khi để vô lượng sơn biết bọn họ ở hỗn loạn chi thành, vô lượng sơn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tại sao không thể đi? Diệp Huyền hỏi lại một câu, đồng thời ánh mắt lạnh lùng nói. Chính bởi vì đấu vũ hội cùng vô lượng sơn có cấu kết, vì lẽ đó ngày mai bách thắng liên tiếp mới là cơ hội duy nhất. Tiết Kiếm Vũ Đế ngẩn ra, xác thực. Nếu như đấu vũ hội cùng vô lượng sơn thật sự có cấu kết, như vậy Hoàng Phủ Tú Minh bán đi đấu vũ hội sẽ như nhị ra nói là âm mưu. Nếu là âm mưu, như vậy mặc cho Diệp Huyền làm sao đòi hỏi, đối phương đều sẽ không giao người. Như vậy bách thắng liên tiếp đúng là cơ hội duy nhất. Diệp Thiếu, có phải ngươi đã sớm biết đấu vũ hội có vấn đề, cho nên mới tham gia bách thắng liên tiếp không? Nghĩ đến trước đó sau khi Diệp Huyền nghe được tin tức, trên mặt hoàn toàn không có vẻ kinh ngạc, huyết kiềm vũ đế không nhịn được mở miệng hỏi. Diệp Huyền gật gù. Ta đoán được một chút. Trên thực tế, trước Diệp Huyền nói hắn biết tình báo, đúng là không phải lời nhị ra. Sau khi hắn từ trên người nhị ra biết được Hoàng Phủ Tú Minh bị bán cho đầu vũ hội, vừa bắt đầu xác thực không nghĩ quá nhiều, nhưng sau đó rất nhanh liền bắt đầu nghi ngờ. Tại sao vô lượng sơn muốn xuống tay với Hoàng Phủ Tú Minh, Diệp Huyền rất rõ ràng. Đối phương tuyệt đối không phải là muốn dẫn hắn đi ra, mà là vì cấm địa của Lam Quang Học viện. Bây giờ cấm địa của Lam Quang Học viện chưa bị Vô Lượng Sơn mở ra, Vô Lượng Sơn làm sao sẽ bán Lam Quang Học viện viện trưởng cho thế lực khác làm nô lệ? Bản thân chuyện này liền có vấn đề logic. Bởi vậy Diệp Huyền nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy hẳn là Vô Lượng Sơn từ trên người Hoàng Phủ Tú Minh không chiếm được phương pháp mở ra cấm địa, vì lẽ đó lợi dụng Hoàng Phủ Tú Minh hấp dẫn mấy người khác, mà muốn mở ra cấm địa của Lam Quang Học viện, phải có máu của Chân Long hoặc là Chân Long khí. Như vậy người Vô Lượng Sơn muốn hấp dẫn, tất nhiên là Đông Lăng Hạ gia, mà Đông Lăng Hạ gia ở mấy chục năm trước đã bị diệt môn, trong đó hung thủ còn bao gồm Huyền vực Thánh thành chấp pháp điện. Điều này làm cho Diệp Huyền mơ hồ cảm giác được Vô Lượng Sơn cùng Thánh thành chấp pháp điện trong lúc đó tất nhiên có liên hệ gì. Đồng thời Diệp Huyền cũng suy đoán, năm đó Đông Lăng Hạ gia bị diệt, Hạ gia nhất định có người chạy ra ngoài, bằng không Vô Lượng Sơn căn bản không cần lợi dụng Hoàng phủ Tú Minh đến làm mồi dụ. Điều này làm cho Diệp Huyền không khỏi nghĩ đến Hạ thất tịch chẳng lẽ hạ thất tịch là tộc nhân của đông lăng hạ gia năm đó sống sót? nói như vậy, người đông lăng hạ gia đảo tàu là ẩn giấu ở liên minh 13 nước. diệp huyền chuẩn bị chờ chuyện nơi đây kết thúc, trở về thiên đô phủ hỏi hạ thất tịch một chút, đến cùng gia tộc của nàng là tình huống thế nào. dù sao những thứ này đều chỉ là diệp huyền suy đoán, nói không chắc mục đích của vô lượng sơn cũng không phải vì hấp dẫn người hạ gia. tất cả những thứ này còn phải chờ cứu hoàng phù tú minh lại mới có thể được đáp án. ngày mai bách thắng liên tiếp, quyết không thể có chút sai lầm. Diệp Huyền âm thầm hạ quyết tâm, ánh mắt kiên quyết. Lúc này ở đấu vũ hội, Mạnh Tân thành nội tâm lo lắng gốt cục cũng nhìn thấy đấu vũ hội chắc nhất phàm phó hội trưởng. Đầu vũ hội chắc nhất phàm phó hội trưởng là một thanh niên trẻ xem ra chỉ hơn 30 tuổi, trên người mặc trường bào bích lục, như một công tử phong độ phiên phiên, dung mạo tuấn lãng. Nếu như có nữ tử nhìn thấy dung mạo của hắn, tất sẽ vì hắn anh tuấn mà si mê. Sự tình võ đài tái ta đã biết, Hỏa quyền vũ đế đã đáp ứng ra tay, tọa trấn trận chiến thứ 100 ở ngày mai, người có thể yên tâm. Chắc nhất phàm rót cho mình một chén chè thơm, không chờ Mạnh Tân Thành mở miệng, liền trực tiếp nói: "Hỏa Quyền Vũ Đế." Mạnh Tân Thành nguyên bản mang theo lo lắng, lập tức an ổn. Đầu Vũ hội ngoại trừ vài tên hội trưởng gia, còn có 3 tên Vũ Đế hộ pháp, trong đó Hỏa Quyền Vũ Đế Phỉ Liệt chính là người đáng sợ nhất trong Tam Đại Vũ Đế, có người này tọa chấn trận chiến thứ 100, mặc cho tu vi của Diệp Huyền kia ra sao, cũng đừng hòng thắng được Bách thắng liên tiếp. "Chắc hội trưởng, nhưng 9 cuộc tranh tài trước cũng không thế nào ăn bài xong a." Thực lực của Diệp Huyền kia quá mức nghịch thiên, thuộc hạ tìm khắp cả đấu vũ hội chúng ta, cũng không nghĩ ra ai có thể đánh bại hắn. Mạnh Tân Thành lại nói, có phi liệt tọa chấn trận thứ 100, chín trận trước liền không cần quá mức nhọc lòng, coi như Diệp Huyền kia lần thắng 9 chàng có thể làm sao, ngược lại hắn thắng không được trận thứ 10, mà nếu như phía trước còn tiến hành xa luân chiến, ở trận thứ 10 lại sắp xếp một cửu thiên vụ đế, ngươi để các võ giả khác của hỗn loạn chi thành nghị đấu vũ hội chúng ta như thế nào? Chắc nhất Phàm Lãnh Đạm nói, Mạnh Tân Thành liền gật đầu nói, vâng, vẫn là đại nhân nghĩ chu đáo, chiều 1473, rửa sạch nhục nhã, một, đầu vũ hội dù sao cũng là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, đánh lén vũ hoàng tuổi trẻ như diệt huyền, ở thời điểm bách thắng liên tiếp rõ ràng đã sắp xếp cửu thiên vụ đế, trước còn muốn tiến hành xa luân chiến, một khi chuyển đi sắc thực sẽ làm người cảm thấy khinh thường thanh danh mất sạch, đúng rồi đại nhân, thuộc hạ trước nghĩ đến một người, có khi không cần vì liệt đại nhân ra tay. Lúc trước liền có thể đánh bại Diệp Huyền kia. Đột nhiên, Mạnh Tân Thành như nghĩ tới điều gì, liền mở miệng nói: "Ồ, nói nghe một chút, chắc nhất phàm đến hứng thú, chính là đấu vũ hội chúng ta từ vô lượng sơn mua được Hoàng Phủ Tú Minh." "Hắn?" Chắc nhất phàm khẽ nhíu mày, "Không sai." Mạnh Tân Thành nói, "Thực lực của Diệp Huyền kia sở dĩ mạnh như vậy, ngoại trừ thiên phú chiến đấu của hắn kinh người, còn cùng hắn là một tế luyện hồn sư có quan hệ, và hôm nay trong 90 tháng liên tiếp, Diệp Huyền lợi dụng hồn lực xung kích Lúc này mới trong nháy mắt liền đánh bại Tây Môn vô tình cùng Quỷ Lệ. Tuy ở sau 90 tháng liên tiếp người khiêu chiến đã có thể sử dụng vũ khí bản thân, thế nhưng đại đa số huyền binh cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chống đỡ được hồn lực xung kích. Vì lẽ đó thuộc hạ nghĩ đến Hoàng Phù Tú Minh kia. Người này ở phương diện luyện hồn trình độ khá kinh người, thực lực bản thân cũng cực kỳ đáng sợ, nếu hắn ra tay, có thể đánh bại Diệp Huyền kia. Chắc nhất phẩm cao mày trầm tư hồi lâu, lúc này mới chậm rãi gật đầu nói: "Vậy được, đã như vậy, người đi sắp xếp Có điều tuy người này đã bị vô lượng sơn bán cho chúng ta, nhưng chúng ta cùng vô lượng sơn có thỏa thuận trước, không thể cho hắn tự do. Hơn nữa nhất định phải phòng ngừa người này chạy trốn, vì lẽ đó ngươi phải chú ý một ít. Vâng, hội trưởng. Mạnh Tân Thành liền nói. Có người này là căn bản không cần phỉ liệt đại nhân ra tay, Diệp Huyền kia chỉ có thể dừng lại. Còn Hoàng Phù Tú Minh kia, ta sẽ để phỉ liệt đại nhân quan tâm một hồi, có phỉ liệt đại nhân, tên này cũng chơi không ra trò gian gì. Chắc nhất Phàm Khẽ mỉm cười. Này cũng không cần. Ngày mai bổn đế sẽ đích thân đi võ đài tái. Nhìn thiếu niên liên tục từ chối đấu vũ hội ta nhiều lần kia, đến tột cùng là thiên tài cỡ nào? Một ánh hào quang ở trong con ngươi của Trác Nhất phàm chợt lóe lên. Thời gian nước chảy, chớp mắt liền đến ngày thứ hai. Đấu vũ hội võ đài tái, từ sáng sớm đã bị vô số võ giả biết được tin tức lao đến nước chảy không lọt. Trên đường phố hỗn loạn chi thành, các nơi tửu lâu, hầu như không nhìn thấy bóng người, chỉ cần là võ giả có thực lực nhất định, đều chen chúc về phía đấu vũ hội võ đài tái. 90 mươi liên tiếp đây chính là cường giả duy nhất gần trăm năm qua chí mươi tháng liên tiếp, mà hôm nay hắn liền muốn sung kích bách thắng liên tiếp. một trận chiến khoáng thế như vậy, không có ai không chờ mong. đặc biệt ngày hôm qua Diệp Huyền liền bại Tam Đại tuyệt thế thiên kiêu, một chiêu thuấn sát quỷ lệ, càng làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết rôi trào, chỉ lo bỏ qua trận chiến này. điều này cũng dẫn đến trời còn chưa sáng, toàn bộ đấu vũ hội võ đài tái cũng đã người ta tấp nập, người người nhộn nháo, vì để cho càng nhiều võ giả nhìn thấy trận chiến này, đầu vũ hội đóng võ đài vũ vương cấp. Trực tiếp mở ra cách trở giữa võ đài vũ hoàng cấp cùng vũ vương cấp, làm cho võ đài vũ hoàng cấp gia tăng gấp đôi. Mạnh trưởng lão, ngày hôm nay khán giả quả thực quá nhiều, phòng trừng lát nữa quan đạo cũng sẽ bị đứng đầy. Trong khu quý khách, rất nhiều trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội nhìn sân bãi chen chúc từng cái từng cái chấn động nói. Náo nhiệt. Náo nhiệt trước nay chưa từng có. Trong bọn họ rất nhiều người gia nhập đấu vũ hội cũng không có thiếu thời đại, thế nhưng võ đài tái náo nhiệt như ngày hôm nay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. đến giờ thìn, Đoàn người Diệp Huyền rốt cục đi tới võ đài tái. Ẩm, um, trong sân đấu giống như một quả bom bị làm nổ, tiếng huyên náo sông thẳng lên trời, chấn động đến mức toàn bộ thành trì cùng rung động theo. Xem, kia là Diệp Huyền thu được 90 tháng liên tiếp, khó mà tin nổi, đây cũng quá trẻ tuổi a, so với tưởng tượng còn trẻ hơn. Chính là hắn lực chiến quần hùng, ở chính ngày trước thắng liên tiếp 90 chàng, thật là nhìn không à. ra Đoàn người nghị luận sôi nổi, lẫn nhau trong lúc đó kịch liệt thảo luận, một ít võ giả trước xem qua Diệp Huyền thi đấu Càng tự hào giảng giải, mà lúc này, hắc y lão giả của võ đài tái, cũng đi tới trên lôi đài. Chư vị, yên tĩnh. Hắn cao giọng quát lên, toàn bộ hiện trường lập tức yên tĩnh lại, cái cảnh tượng kia, để mỗi người nội tâm đều hết sức chấn động. Hiện tại đứng trước mặt mọi người, chính là người 90 mươi thắng liên tiếp của đấu vũ hội chúng ta, Diệp Huyền Thiếu Hiệp. Ngày hôm nay, hắn sẽ xung kích đấu vũ hội chí cao bách thắng liên tiếp, mà theo như hắn nói, bách thắng liên tiếp, cũng chính là mục đích hắn tham gia võ đài tái lần này. Vì lời lão phu cũng không nói nhiều, hiện tại liền để chúng ta nhìn Diệp Huyền thiếu hiệp chiến đấu, đến tột cùng là tiếc nối thất bại, hay ngăn cơn sóng dữ, để mọi người chúng ta mỏi mắt mong chờ. Các y lão giả không nhiều lời, giống như Dĩ vãng, rất nhanh liền đi xuống lôi đài. Bạch, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, một bóng người cuồng bạo, ngay lập tức rơi vào trên lôi đài. Người này cầm trong tay một thanh lang nha bổng khổng lồ, vừa đến võ đài, một luồng chiến ý bao phủ ra, kinh thiên động địa. Sau khi đến 90 tháng liên tiếp Thiêu chiến không còn là bất luận người nào cũng có thể lên sân khấu, 10 cuộc tranh tài cuối cùng, mỗi một người lên sân khấu đều do đấu vũ hội sắp xếp, là trưởng lão Hạch Tâm của đấu vũ hội Ngô Quân. Xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua hắn không phải đã lên sân khấu sao? Hơn nữa thua Diệp Huyền, làm sao ngày hôm nay vẫn là hắn? Nhìn người tới, một ít khán giả xem thi đấu ngày hôm qua đều sững sờ. Trưởng lão Hạch Tâm của đấu vũ hội chỉ mấy cái như vậy, có người lặp lại, kia cũng rất bình thường a. Cũng có người nói như thế, nhưng Ngô Quân trưởng lão ngày hôm qua chiến bại, Ngày hôm nay liền có thể thắng sao? Không thể nào. Điều này cũng không nhất định. Ngày hôm qua thi đấu, mọi người dùng đều là vũ khí chung, mà không thể sử dụng bảo vật, mà sau 90 tháng liên tiếp, ngoại trừ đan dược cùng số rất ít đồ vật không thể sử dụng, các loại huyền binh bảo vật đều có thể triển khai. Ngô Quân trưởng lão cũng chưa chắc thất bại. Chương 1474, rửa sạch nhục nhã hay, Có khả năng này. Ở trong rất nhiều khán giả nghị luận, Ngô Quân cùng Diệp Huyền đã nhanh như tia chớp giao thủ cùng nhau. Ầm ầm. Lăng nha bổng trong tay ngô quân, trong nháy mắt trở nên bành trướng, một luồng khí tức làm người ta sợ hãi từ bên trong lan tràn ra, hóa thành một biển máu ngập trời bao phủ, điên cùng anh về phía diệp huyền. So với chiến đấu ngày hôm qua, ngô quân này và hôm nay như đổi thành một người khác, hắn nắm bản mệnh huyền binh, thả ra sức chiến đấu so với ngày hôm qua mạnh đâu chỉ một bậc. Hừ, ngày hôm qua ta không có vũ khí của mình, ngày hôm nay ta không những được thiên lang bổng, càng mặc vào một huyền giáp có thể chống đỡ hồn lực xung kích nhất định. Ta xem ngươi còn có bao nhiêu năng lực. Ngô quân cười gần, ánh mắt đỏ như máu, liều lĩnh thôi thúc võ hồn cùng huyền binh của mình, thế phải trong nháy mắt đánh bại Diệp Huyền. Hô! Trên võ đài, ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, không mang theo một ti cảm tình. Hắn làm sao không rõ ý nghĩ trong lòng ngô quân, thế nhưng đối phương được huyền binh, lẽ nào hắn không có sao? Ngày hôm nay một trận chiến mấu chốt nhất vẫn là trận cuối cùng, phía trước nhất định phải bảo tồn thực lực. Biết mình ngày hôm nay sẽ có một hồi huyết chiến. Diệp Huyền ngay lập tức liền thôi thúc Trấn Nguyên Thạch ra. Vù, Trấn Nguyên Thạch cấp tốc xuất hiện ở trên hư không, đón gió xoay tròn, vẻn vẹn trong chớp mắt, liền biến thành một núi nhỏ cao tới trăm trượng. Ầm ầm, Trấn Nguyên Thạch tẩn chứa lực lượng đáng sợ tỏa ra một luồng khí tức mông lung cuồn cuộn, nhắm ngay Ngô Quân trấn áp xuống. Cùng lúc đó, Diệp Huyền trong nháy mắt thả ra vực giới của mình, đối với áo nghĩa không gian lĩnh ngộ thôi thúc đến mức tận cùng, một nguồn lực lượng vô hình bao phủ Ngô Quân lại. Lực lượng không gian tỏ khắp Ngô quân chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, không dám bên người mình phản phất như xi măng động lại, hồ nước kết băng, tăng tăng ràng buộc thân thể của hắn, mặc cho hắn làm sao thôi thúc vực giới bản thân, cũng bị gắt cao khắc chế, khó có thể nhúc nhích. Vực cái gì, tiểu tử này hình thành vực giới làm sao sẽ đáng sợ như thế, ta lại bị áp chế không cách nào nhúc nhích, rõ ràng ngày hôm qua trên đấu hắn vẫn không có đáng sợ như thế, sao có thể có chuyện đó. Trong lòng ngô quân đột nhiên kinh hãi, đồng thời trên chấn nguyên tạch tỏa ra khí tức đáng sợ càng làm cho hắn ngờ ngác. tiêu tử này sử dụng đến tột cùng là bảo vật gì? Trong lòng kinh độ kêu to, hai mắt Ngô Quân đỏ ngầu, toàn lực thôi thúc võ hồn cùng huyền binh của mình. Ầm ầm, Lang Nha bổng to lớn lần thứ hai tăng vọt, một luồng uy thế hủy thiên diệt địa phóng thích ra, cùng diệt huyền thôi thúc trấn nguyên thạch mạnh mẽ va chạm. Oanh ầm, tiếng nổ trời long đất lở vang rền, ở trong ánh mắt kinh hãi của Ngô Quân, hắn triển khai ra hư ảnh Lang Nha bổng cầm ầm nổ tung, yêu đuối không đỡ nổi một đòn. Đùng, sau đó liền như một tảng đá lớn chìm vào mặt hồ, chấn nguyên thạch cùng lăng nha bồng trong tay hắn mạnh mẽ pha chạm. một luồng lực lượng không thể chống đối trong nháy mắt tràn vào thân thể của hắn. xì xì, trong miệng phun mạnh máu tươi, áo bào của ngô quân trong nháy mắt trên năm xẻ bảy, cả người như một viên đạn pháo ra khỏi nòng, mạnh mẽ đập trên mặt đất, răng rắc, toàn bộ mặt đất cầm ầm nổ tung, kịch liệt lay động. nếu như không phải bởi vì đấu vũ hội lâm thời gia có một tầng trận pháp phòng ngự bát sai đỉnh phong, đây là toàn bộ đấu vũ tràng sẽ ở dưới đòn đánh này nát tan yên tĩnh, toàn trường đều yên lặng nhìn tình cảnh này, từng cái từng cái ít động hầu lung, trợn mắt ngoác mồm. Ngày hôm qua, Ngô Quân Thân là trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội còn có thể kiên trì mấy chiêu mới bại, nhưng hôm nay hắn sử dụng huyền binh của mình, xem tư thế rõ ràng là chuẩn bị ngăn cơn sóng dữ, rửa sạch nhục nhã, nhưng kết quả cuối cùng là so với hôm qua còn không bằng, vẻn vẹn một hiệp liền bị đánh rơi võ đài. Một màn chấn động lòng người này làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ, trong lúc nhất thời chưa hoàn hồn lại thời khắc này tất cả mọi người đều không tự chủ được chấn động nhìn về phía chấn nguyên thạch ở trên đỉnh đầu của diệp huyền chính là huyền bảo này lúc trước trong chiến đấu trong nháy mắt phá tan công kích của ngô quân một chiêu đánh bay hắn suy tàn tại chỗ này đến tột cùng là huyền bảo cấp bậc gì mỗi cái khán giả nội tâm đều không cách nào bình tĩnh tràn ngập chấn động đây chính là diệp huyền kia quả nhiên mạnh mẽ một chiêu đánh bại ngô quân cấp bậc của huyền bảo này chí ít cũng là bát giai trong phòng quý khách của đầu vũ hội vài tên cường giả khí thế bất phàm đang ngồi, một người trong đó chính là đấu vũ hội phó hội trưởng chắc nhất phàm, hai mắt hắn nhìn chằm chằm chấn nguyên thạch trên đỉnh đầu của diệp huyền, khóe miệng mỉm cười nói. sau khi nói xong, ánh mắt của chắc nhất phàm nhìn về phía một nam tử trung niên bên người, phỉ liệt, người thấy thế nào? nam tử trung niên nhất miệng nở nụ cười, cười nhạt nói, là thật sự có tài, có điều người này có thể một chiêu đánh bại ngô quân, ngoại trừ uy lực của huyền bảo kia, còn có phức giới của hắn, người này lĩnh ngộ áo nghĩa không gian vượt sang Ngô Quân, làm cho Ngô Quân căn bản không có cách tránh thoát khỏi không gian ràng buộc của hắn, chỉ có thể bị động phòng ngự. Không sai, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bổn đế còn chưa tin cõi đời này có thiên tài như thế. So với thiên tài số một Tây môn vô tình của đấu vũ hội Tam mệnh chí ít gấp đôi. Nếu như người này có thể gia nhập đấu vũ hội ta, không ra 10 năm, đấu vũ hội ta nói không chắc lại sắp xuất hiện một cầu thiên vũ đế. Chắc nhất phàm cười nói, chắc hội trưởng, hắn nếu tới tham gia chính là đấu vũ hội võ đài tái. Nói vậy nhất định là có ý định nguyện gia nhập đấu vũ hội. Lão Phu ở đây trước tiên chúc mừng, chúc chắc hội trưởng đấu vũ hội nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhất thồng hỗn loạn chi thành. Lúc này ngồi ở chắc nhất phàm bên người một tên dâu cá chê lão giả đột nhiên cười nói. Chắc nhất phàm lắc đầu cười nói, hứa nguyên lão, người liền chờ diễu cợt đấu vũ hội ta, so với người mới, đấu vũ hội ta là làm sao cũng không sánh được ngươi vô lượng sơn A, ngươi vô lượng sơn chính là đại lục bảy tại tông môn một trong, đấu vũ hội ta những thiên tài đó. Ngươi nói không chắc cũng nhìn không thận mắt. Trường 1475, thầy trò gặp lại. Này dâu cá chê lão già, chính là vô lượng sơn đóng quân ở hỗn loạn chi thành trường sự người, vô lượng sơn nguyên lão, trường phong vũ đế hứa xương không? Hứa xương không nghe nói như thế, nhất thời cười nói. Chắc hội trưởng người quá khiêm tốn. Hẳn là trường phong huynh người quá khiêm tốn. Song phương liếc mắt nhìn nhau, đều cười ha ha. Mà lúc này, trên võ đài trận thứ hai thi đấu cũng đã bắt đầu. Cường giả thứ hai lên đài. Tương tự là trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội, sau khi nhìn thấy kết cục của ngô quân trưởng lão, người này cẩn thận một chút, không có vừa lên liền xuất thủ trước, mà chuẩn bị đi đầu phòng ngự, tìm kiếm cơ hội phản kích. Chỉ thích Diệp Huyền như thế nào sẽ cho hắn cơ hội này, tương tự bà chiêu cũng không có thể kiên trì, liền suy tàn rơi xuống. 93 tháng liên tiếp, 94 tháng liên tiếp, 96 tháng liên tiếp, 98 tháng liên tiếp, Diệp Huyền liền chiến thắng liên tiếp, dựa vào vực giới mạnh mẽ, trấn nguyên thạch cùng với bí thuật huyện cấm chi nhãn chỉ cần đối phương có bất kỳ một tia sơ sẩy thì sẽ bị trong nháy mắt đánh bại thắng liên tiếp tám tràng tốn thậm chí không vượt qua một nén nhang để hết thầy võ giả nghe tiếng mà đến quan chiến đều trợn mắt ngoác mồm đáng sợ thật đáng sợ đây mà vẫn là người ư quả thực là yêu nghiệt a trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội không phải mấy chiêu chi địch của người này thực sự là kỳ lạ các loại nghị luận ở bốn phía võ đài vang lên khắp nơi phỉ liệt như thế nào có áp lực hay không trong phòng khách quý chắc nhất phẩm mỉm cười nhìn về phía phỉ liệt hội trường đại nhân đùa giỡn, hòa quyền vũ đế phỉ liệt yên lặng nở nụ cười ánh mắt nhìn trầm trầm diệp huyền lộ ra một tia xem thường người này mạnh như thế nào đi nữa cũng chỉ là bắt dai huyền bảo cùng hồn lực sung kích của hắn đối phó vũ hoàng còn được muốn đối phó bổn đế đó là mưa hão còn vực giới chỉ cần bổn đế tùy tiện sử dụng một tia vũ đế lĩnh vực liền có thể đánh vực giới của hắn thành phấn vụn coi như hắn lĩnh ngũ áo nghĩa không gian cao đến đâu cũng vô dụng ha ha Chắc nhất Phàm không nhịn được nở nụ cười. Ngươi à ngươi, ta chỉ tùy tiện nói một chút, hỏa quyền ngươi hà tất chăm chú như vậy. Sắc mặt của hỏa quyền vũ đế lãnh đạm, nhưng không có nhiều lời. Tùy tiện nói một chút, nắm một vũ hoàng so với vũ đế như hắn, coi như đối phương lại thiên tài, theo hỏa quyền vũ đế, cũng là một loại sỉ nhục. Trường Phong Huynh, sau đó lên dân khấu, chính là vô lượng Sơn Hoàng Phủ Tú Minh, không biết có thể ngăn cản Diệp Huyền kia hay không? Chắc nhất Phàm mỉm cười nói. hắn. Trong con ngươi của trường phong vũ đế lướt qua một tỷ lệ mang, nhếch miệng cười nhạo nói. Tực lực của hoàng phủ tú minh kia cũng khá, đáng tiếc nhất định phải cùng vô lượng sơn ta là địch. Theo ta thấy, có ít nhất 5 phần mới hy vọng có thể ngăn cản diệp huyền kia, vừa vặn cũng mượn cơ hội lần này, truyền bá tin tức ra ngoài, nếu như có thể đưa tới những dư nghiệt kia, vậy thì không thể tốt hơn. Con người của trường phong vũ đế lập tức trở nên dữ tợn, chắc nhất phàm mắt sáng lên, làm mộ lơ đãng hỏi. Trường phong huynh. Không biết những dương nghiệt ngươi nói kia đến tột cùng là người nào, Hoàng phủ Tú Minh này sắp xếp đến đấu vũ hội ta cũng đã một quãng thời gian, tựa hồ vẫn không có động tĩnh gì à. Vẻ mặt của Trường Phong Vũ Đế lập tức thu lại, cười cười nói, "Đây là sự vụ của Vô Lượng Sơn ta, bất tiện nói với Trác huynh. Trác huynh chỉ cần nhớ kỹ, một khi có bất luận người nào nỗ lực từ trong tay đấu vũ hội ngươi cứu Hoàng phủ Tú Minh này ra, ngay lập tức thông báo Vô Lượng Sơn ta là được." Ánh mắt của Trác Nhất phàm lóe lên, nhưng chỉ gật gật đầu. Hiện tại, 10 người khiêu chiến thứ 9 Hắc y lão giả đứng ở biên giới võ đài tái lớn tiếng nói: người này là đấu vũ hội ta từ một thế lực lớn mua đến, chính là cường giả thần đô đã từng sắc phong, bây giờ là cao tầng của đấu vũ hội ta. người này tên Hoàng Phủ Tú Minh, tu vi thông thiên, để chúng ta nhìn, Hoàng Phủ Tú Minh này đến tột cùng có thể ngăn cản diệt Huyền Thắng liên tiếp hay không? Theo lão giả dứt tiếng, một bóng người thân mặc áo bào đen chậm rãi đi ra võ đài. Hoàng Phủ Tú Minh, cái gì? Hoàng Phủ Tú Minh? Trên thính phòng, đám người huyết kiếm vũ đế đứng lên từng cái từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ danh tự này bọn họ từ trong miệng Diệp Huyền nghe nói quá quá nhiều lần bọn họ cũng rõ ràng sở dĩ Diệp Huyền ngàn dặm xa xôi đi tới hỗn loạn chi thành chính là vì cứu người này nhưng mọi người làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Huyền ở đấu vũ hội võ đài tái sẽ gặp phải đối thủ như vậy thời khắc này ánh mắt đám người huyết kiếm vũ đế đều nhìn chòng chọc vào trên đài hắc in nhân đội đấu bồng kia đi lại chậm rãi muốn nhìn một chút này đến tột cùng là nhân vật thế nào có thể làm cho Diệp thiếu liều mạng giải cứu như vậy. Trên võ đài, trong lòng Diệp Huyền cũng chấn động, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đầu vũ hội sẽ sắp xếp Hoàng Phủ Tú Minh ở trận thứ 99. Đúng, bởi vì hồn lực sung kích của ta, làm cho vũ Hoàng phổ Thông rất khó có thể đánh bại. Biện pháp tốt nhất chính là tìm một luyện hồn sư. Hoàng Phủ Tú Minh ở tu vi luyện hồn là thất giai đỉnh phong, tu vi võ học cũng là bát giai tam trọng đỉnh phong, và hắn lên sân khấu, là thích hợp nhất. Diệp Huyền rất nhanh nghĩ rõ ràng nguyên nhân, đồng thời ngầm đầu nhìn về phía hắc y nhân kia. Dưới áo tràng, lộ ra một khuôn mặt trắng sám gầy gò, mang theo ẻo ỏi cùng thê lương vô tận, ánh vào mi mắt Diệp Huyền. Là hắn. Tâm thần của Diệp Huyền chấn động mạnh một cái. Hắn tựa hồ lại trở về trăm năm trước, trong đêm tuyết lớn tung bay kia. Một thanh niên 25 tuổi, ở trước Tiêu Dao cung quỳ sát 7 ngày 7 đêm, tuyết lớn đông hắn thành một tượng đá, mà hắn vẫn không nhúc nhích. Người trẻ tuổi, nếu ngươi có thể bình yên sông qua cấm tuyệt lĩnh ở huyền vực thánh thành mà bất tử, ta liền cho ngươi một cơ hội. Còn nhớ rõ Mình ở dưới sự kiên trì của Giao Nguyệt nói như vậy. Kỳ thực hắn cũng không hề nghĩ tới, một vũ tôn 25 tuổi, thật có thể xông qua cấm tuyệt lĩnh. Đó là vùng cấm ở ngoài huyền vực Thánh Thành, cửu thiên vụ đế tiến vào, cũng là mười chết một. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chiều 1476, sư tôn không chết, một. Sau ba ngày, thiếu điên này, dĩ nhiên thật sự cả người máu me đầm đìa xông qua cấm tuyệt lĩnh. Sư phụ, Tú Minh hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu niên cả người máu me đầm địa kia, quỳ sát ở trên bậc thang lạnh lẽo, ánh mắt loé sáng như tinh thần, trước sau như một kiên nghị nói. Diệp Huyền nhớ tới mình lúc đó đã thay đổi sắc mặt, tiểu niên kia dùng hành động của mình để tiêu diêu hồn hoàng Diệp Tiêu Giao lãnh khốc vô tình, mở ra một tia tự ái, vì lại đó hắn cho đối phương một cơ hội. Nếu sinh thời, ngươi có thể bước vào bát dai, liền tới huyền vực Tiêu Giao cung, đến lúc đó ta sẽ đích thân giáo dục ngươi. Đi thôi. Lúc ấy nói vẫn còn bên tai, nhưng mà sau trăm tuổi tất cả đã cảnh còn người mất, Hồng tụ thêm hương, Hồng tụ đã không biết tìm kiếm nơi nào, mà thiếu niên tuổi trẻ phấn chấn kia cũng đã trở thành một kẻ xế chiều. Dưới vành nón, Diệp Huyền lần thứ hai nhìn thấy gương mặt đó, ngờ ngợ mang theo dáng dấp trăm năm trước, nhưng mà từ lâu không có phấn chấn như năm đó. Thiếu niên hăng hái, không có gì lo sợ, đã biến thành một lão già già nuốt tuyệt vọng tuổi xế chiều. Cường giả Vũ Hoàng, từ lâu có thể thu lại sinh cơ, thường chú thanh xuân, nhưng ở trên mặt hoàng phủ Tú Minh, đã không nhìn ra loại phong thái cường giả kia, có chỉ là lặng lẽ. đối với thế giới lặng lẽ, đối với sinh mạng lặng lẽ, mà ở trên trán của hắn, Diệp Huyền càng nhìn thấy một khối lạc ấn đỏ như máu, vặn vẹo dữ tợn, như địa ngục âm u, nô lệ lạc ấn. đó là vô lượng sơn ở trên mặt của hắn khắc xuống nô lệ lạc ấn. trong lòng Diệp Huyền không tên đau xót, dù năm đó hắn không thừa nhận Hoàng Phù Tú Minh là đệ tử của hắn, nhưng sau khi sống lại, nghe nói sự tích của Hoàng Phù Tú Minh, hắn đã đem thành đệ tử của mình mà bây giờ, đệ tử của Tiêu Diêu Hồn Hoàng Diệp Tiêu giao hắn, dĩ nhiên trở thành một nô lệ. Trong lòng Diệp Huyền, đột nhiên dâng lên một luồng lửa giận làm sao cũng không cách nào dập tắt. Vô Lượng Sơn, song quyền của hắn nắm chặt, ánh mắt trở nên cực kỳ sát khí. Một ngày nào đó, hắn sẽ bước lên Vô Lượng Sơn tổng bộ, tuyên cáo với toàn bộ thiên hạ, đệ tử của Tiêu Diêu Hồn Hoàng hắn là không thể bắt nạt. Nhưng, trước lúc này, hắn phải trước tiên cứu đệ tử. Hoàng Phù Tú Minh, trên võ đài, thời điểm trong lòng Diệp Huyền chập chờn, Hoàng phủ Tú Minh cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng Diệp Huyền đối diện. Từ trong mắt Diệp Huyền, hắn nhìn thấy một tia hào quang làm hắn thay đổi sắc mặt, ánh mắt của thiếu niên kia, tựa hồ là một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, bắn vào tầm mắt của hắn. Điều này làm cho Hoàng phủ Tú Minh không khỏi sững sờ. Nếu tiếp thu đấu vũ hội sắp xếp, trước đến tham gia thi đấu, Hoàng phủ Tú Minh tự nhiên nghe nói qua Diệp Huyền, biết hắn môn đối chiến chính là một võ giả ở đấu vũ hội võ đài tái đạt được hơn 90 thắng liên tiếp, ngay cả đấu vũ hội của bó tay toàn tập Thậm chí An Bài Cường giả cửu thiên vũ đế tiến hành đánh lén. Nhưng mà thời điểm thật sự nhìn thấy ánh mắt của Diệp Huyền, Hoàng Phù Tú Minh có chút sững sờ, không biết tại sao, ánh mắt của Diệp Huyền càng để hắn có loại cảm giác đã từng quen biết. a ghi nhiều như thế làm gì? Hiện tại ta chỉ là nô lệ của đấu vũ hội, ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, chạy trốn vô lượng sơn truy sát. Chỉ có như vậy, mới có cơ hội vùng lên lần nữa. Còn người trước mặt này, nếu như có thể, liền giúp đấu vũ hội đánh bại, như thế Đấu Vũ hội sẽ càng thêm tín nhiệm ta, cơ hội thoát đi của ta cũng càng tăng một phần. Trong lòng Hoàng phủ Tú Minh lại khôi phục lạnh lẽo. Ở dưới con mắt mọi người, Diệp Huyền cũng khôi phục bình tĩnh. "Ồ, oh, Đấu Vũ hội các ngươi lại phái ra một luyện hồn sư, được, thiếu gia ta rất chờ mong, luyện hồn sư của Đấu Vũ hội các ngươi đến tột cùng có năng lực như thế nào." Trong miệng cười lạnh một tiếng, thân hình Diệp Huyền đột nhiên di chuyển, lần này, hắn không có thôi thúc trấn nguyên thạch, mà đánh ra tài quyết chi kiếm bên hông cả người như một đạo lưu quang mông lung, cấp tốc nhằm về phía hoàng phủ tú minh. Ồ, diệp huyền này dĩ nhiên không có dùng huyền bảo công kích, mà dùng trọng kiếm của mình. chuyện gì thế này? ta rõ ràng, hoàng phủ tú minh này cũng là một tên luyện hồn sư, diệp huyền kia khẳng định là lo lắng cho huyền bảo của mình chưa chắc sẽ có bao nhiêu hiệu quả, vì lại đó thay đổi phương thức tấn công. nhìn thấy động tác của diệp huyền, đoàn người truyền ra từng trận nghị luận. Ồ, đến rồi sao? ánh mắt của hoàng phủ tú minh nguyên bản lặng lẽ, cũng hơi khôi phục một tia lạnh lùng nghiêm nghị đối mặt Diệp Huyền tiến công, trên tay phải của hắn, đột nhiên xuất hiện một tầng quyền sáu màu đen, bốn phía quyền sáu này đều có răng cưa sắc bén, cả người hóa thành một vệt sáng vọt thẳng về phía Diệp Huyền. ầm ầm ầm, Song Phương ở một sát na, cấp tốc giao thủ mười mấy chiêu. ầm ầm, Huyền Nguyên ngập trời, ở trên toàn bộ võ đài bao phủ, kinh thiên động địa, tốc độ thật nhanh, Hoàng Phù Tú Minh kia là đấu vũ hội từ trong tay thế lực nào mua được, thực lực sĩ nhiên đáng sợ như vậy. Song Phương giao thủ một cái, đoàn người ngay lập tức sôi sục. Nhanh, không cách nào hình dung. Diệp Huyền cùng Hoàng Phủ Tú Minh trong lúc đó giao thủ, nhanh đến mức cực hạn, thậm chí để rất nhiều người đều phản ứng không kịp. Chỉ thấy trên lôi đài, hai bóng người cấp tốc đan sen đối kháng, tốc độ nhanh chóng, ở trong mắt tuyệt đại đa số Vũ Hoàng, chỉ còn dư lại từng đạo từng đạo quang hồng mông lung, căn bản bắt giữ không tới thân hình chân chính. Thậm chí một ít Vũ Hoàng tam trọng, cũng khó có thể bắt lấy thân ảnh của hai người. Điều này đại biểu cái gì? Đổi làm Vũ Hoàng tam trọng khác ở trên lôi đài là vừa đối mặt sẽ bại rơi xuống. Vô số khán giả tâm lập tức hưng phấn lên, bọn họ mơ hồ cảm nhận được, tựa hồ một vũ hoàng cao cấp có thể ngăn cản Diệp Huyền, rốt cục muốn xuất hiện. Hoàng phù tú minh này, thực lực thật không tệ. Trong phòng quý khách, chắc nhất phàm cũng thán phục nói. Hừ, đáng tiếc không biết thời vụ. Trường phòng Vũ đế hờ lạnh một tiếng. Âm, trên võ đài, song phương giao thủ chấp mắt liền qua hơn mười chiêu. Trong lòng hoàng phù tú minh không khỏi âm thầm hoảng sợ. Thực lực của hắn chính hắn rất rõ ràng, Vũ Hoàng tam trọng đình phong phổ thông ở trên tay hắn căn bản kiên trì không được mấy chiêu, nhưng ở dưới diệp huyền chèn ép, hắn dĩ nhiên hoàn toàn chiếm không tới thượng phong. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút khiếp sợ. Trường 1477, Sư Tôn không chết, hay, này đến tột cùng là thiên tài nơi nào đến, không khỏi thật đáng sợ. Mà ngay thời điểm trong lòng Hoàng phủ Tú Minh kinh ngạc, đột ngột, Hoàng phủ Tú Minh, ngươi cẩn thận nghe ta nói, ta là tới cứu ngươi. Một thanh âm yếu ớt đột nhiên ở trong đầu hoàng phủ tú minh vang lên. Hực cái gì? trong lòng hoàng phủ tú minh đột nhiên cả kinh, liền ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên điên cuồng tiến công trước mặt kia. chỉ thấy sắc mặt diệp huyền lạnh lùng nghiêm nghị tiến công, căn bản không nhìn ra là hắn mở miệng. đúng, chính là ta. biểu hiện không cần có biến hóa gì, vẫn như trước giao thủ. diệp huyền một bên tiến công, một bên thôi thúc hồn lực, truyền âm nhập mật. người khác đều cho rằng hắn sử dụng tài quyết chi kiếm, là sợ hãi tu vi hồn lực của hoàng phủ tú minh. Trên thực tế mục đích hắn là như vậy, chỉ là vì để cho mình càng dễ cùng Hoàng Phủ Tú Minh giao lưu hơn. Ngươi đến cùng là ai? Hoàng Phủ Tú Minh thôi thúc hồn lực trả lời. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ta tới cứu ngươi, cứu ta. Hoàng Phủ Tú Minh cười lạnh một tiếng. Ta không cần bất luận người nào cứu, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đến cùng là ai? Các Pháp Tử, Cửu Trần, Đông bắc Xâm, Dược Thành, không biết ngươi quên hay chưa? diệp Huyền biết trong lòng Hoàng Phủ Tú Minh hoài nghi hắn nói thẳng ra đám người cát viện phó ý của ngươi là gì ngươi là đám người cát phác tử phái tới cứu ta trong thanh âm của hoàng phù tú minh cười gần muốn lợi dụng biện pháp này đến cậy miệng ta vô lượng sơn cũng thật là giỏi mưu kế diệp huyền hơi nhướng mày hắn nhất thời hiểu được hoàng phù tú minh xem hắn là người của vô lượng sơn tiếp một chiêu này của ta giao thủ hơn 10 chiêu diệp huyền đột nhiên hử lạnh một tiếng hô chấn nguyên thạch ở trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xoay tròn như một tòa núi cao ẩm ẩm nện xuống ầm Hoàng Phù Tú Minh giơ hai tay lên, dụng hết toàn lực ngăn trở chấn nguyên thạch công kích, nhưng vào lúc này, một luồng hồn lực cực kỳ mịt mờ bỗng dưng đi vào thân thể của hắn. Cỗ hồn lực này vô cùng nhỏ bé, nhưng vừa tiến vào trong cơ thể hắn, ngay lập tức diễn hóa ra một vũ trụ mênh mông. Đôi mắt của Hoàng Phù Tú Minh bỗng dưng trừng tròn xoe. Tinh diễn thần quyết, đây là tinh diễn thần quyết, người đến cùng là ai? Trong lòng hắn khiếp sợ như sóng to gió lớn, làm sao cũng không cách nào lắng lại. Loại hồn lực đặc thù này, hắn quá rõ ràng Chính là năm đó sư tôn tiêu diêu hồn hoàng truyền thụ cho hắn tinh diễn thần quyết mới có thể biến hóa ra tinh thần hồn lực. Tinh diễn thần quyết này chính là bí mật bất truyền của sư tôn, hắn tìm kiếm sư tôn trăm năm qua, xưa nay chưa từng nghe nói sư tôn truyền thụ cho người khác, làm sao sẽ từ trên người thiếu niên này cảm nhận được bộ hồn quyết kia. Hiện tại ngươi tin tưởng ta chưa? Âm thanh quen thuộc đó, lần thứ hai ở trong đầu óc hắn vang lên. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Hoàng phủ tú minh khiếp sợ, thân thể đang run dày. Ngươi làm sao biết tinh diễn thần quyết của sư tôn ta, nói cho ta tại sao?" Ánh mắt của hắn như điện, đột nhiên bắn ra lệ mang giống như lôi đình, tỏa ra một luồng khí tức làm người ta sợ hãi. "Hả?" Trong lòng Diệp Huyền hơi đổi, có chút kinh ngạc liếc nhìn Hoàng phủ Tú Minh. "Ngươi yên tâm, tinh diễn thần quyết của ta, xác thực là đến từ Tiêu Diêu hồn hoàng diệt tiêu sao, nhưng tuyệt đối không phải lợi dụng biện pháp gây dối đạt được." Diệp Huyền biết Hoàng phủ Tú Minh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, một đạo khẩu quyết theo hồn lực tiến vào đầu óc của Hoàng phủ Tú Minh. Luyện hồn như thông thần, yêu cầu ý thủ đan điền, tâm ý minh không, chú ý quy tâm, quy nguyên, quy hồn mới là chính đạo. Hồn chi sinh thành, do ý niệm mà hóa, tâm ý ngưng, không cách nào không thể, bất tồn bất diệt. Đạo khẩu quyết này vừa ra, nội tâm của Hoàng Phủ Tú Minh càng thêm kích động, ánh mắt lập tức mê man. Này chính là năm đó Tiêu Diêu Hồn Hoàng Diệt Tiêu giao truyền cho hắn, lưu lại một đoạn khẩu quyết là Tiêu Diêu Hồn Hoàng tổng kết đối với luyện hồn chi đạo. Người khác có thể từ trên người sư tôn mình được tinh diễn thần quyết nhưng tuyệt đối không thể được lý giải cùng cái nhìn của hắn đối với luyện hồn trì đạo. chẳng cần biết ngươi là ai, điều đừng tới cứu ta. đấu vũ hội cùng vô lượng sơn trong bóng tối cấu kết, ta chỉ là một mùi nhử. nếu ngươi tới cứu ta, nhất định sẽ bị vô lượng sơn nhìn chằm chằm. nhanh chóng rời đi. hoàng phù tú minh mang theo thanh âm lo lắng, lập tức ở trong đầu diệp huyền vang lên. hả, người biết đấu vũ hội cùng vô lượng sơn cấu kết? diệp huyền hơi kinh ngạc, này có cái gì không biết? vô lượng sơn dại ý lấy ta ra bán nhưng mà để đấu vũ hội từ trong tay modita ta, sau khi đi tới đấu vũ hội, cao tầng của đấu vũ hội ở bề ngoài đối với ta khá chăm sóc, nhưng kỳ thực là muốn thay cái phương thức từ trong miệng ta moi lấy một ít cơ mật, thậm chí muốn dẫn mấy người đi ra, người mau mau rời đi, bằng không một khi bị vô lượng sơn nhìn chằm chằm liền nguy hiểm. Hoàng phủ tú minh không ngừng giáng trả, đồng thời truyền âm nói, không được, mục đích của thiếu gia ta chính là cứu ngươi ra, tuyệt đối sẽ không bỏ giờ nửa chừng. vô dụng, trong cơ thể ta đã bị vô lượng sơn gieo xuống hồn lực phong ấn. Coi như ta rời đấu vũ hội, cũng không thể thoát khỏi bọn họ khống chế." Ngữ khí của Hoàng phู่ Tú Minh cột hướng nói, "Hồn lực phong ấn." Diệp Huyền hơi thay đổi sắc mặt, "Không sai, tuy ta không biết đối phương gieo xuống phong ấn gì, nhưng ta có thể cảm nhận được, chỉ cần phong ấn này không mất, sự sống chết của ta liền hoàn toàn khống chế ở trong tay Vô Lượng Sơn, bằng không chỉ là Vô Lượng Sơn cùng đấu vũ hội làm sao có thể nhốt ta lại? Tuy ta không sợ chết, nhưng sư tôn sinh tử bí ẩn chưa giải, ta tuyệt không thể vẫn lạc như thế." Hoàng phู่ Tú Minh kích động nói, Vì lẽ đó người lập tức rời đi, đừng động ta. Có điều ta muốn biết, sư tôn tiêu diêu hồn hoàng hắn có phải đã chết hay không? Diệp huyền do dự, hắn chưa chết. Ha ha, ta liền biết, ta liền biết sư tôn hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Sư tôn hắn là tiêu diêu hồn hoàng, làm sao có khả năng dễ dàng chết như vậy? Hoàng Phủ Tú Minh kích động đến lệ nóng danh trọng. Biết sư tôn không chết, ta chết cũng không tiếc, người chớ xía vào ta, đi thôi. Trường 1478, Cấm hồn chi ấn, 1. Hoàng phủ Tú Minh rất tiếng, uy lực của song quyền lập tức tăng mạnh, ầm ầm, một đạo quyền kình vô hình bao phủ ra, muốn đánh bay Diệp Huyền ra võ đài. Dừng tay, người chớ phản kháng. Diệp Huyền bí mật truyền âm, chờ đôi mắt của hắn đột nhiên biến thành xanh tím, phù, một đạo hồn lực vô hình như gai nhọn, phút chốc bắn vào thân thể của Hoàng phủ Tú Minh. Xèo. Cỗ hồn lực đáng sợ này thế như trẻ che, cắt tốc đi tới hồn hải của Hoàng phủ Tú Minh, chỉ thấy trong hồn hải, một phù văn quỷ dị tỏa ra khí tức làm người ta sợ hãi ngăn chặn vị trí linh hồn của Hoàng phủ Tú Minh, cấm hồn chi ấn. Sắc mặt Diệp Huyền đột nhiên biến đổi, người biết phong ấn này, Hoàng phủ Tú Minh không khỏi sững sờ. Thân là Thần Đô đại sư, chính hắn cũng hoàn toàn không nhận ra phong ấn lại linh hồn mình đến tột cùng là thủ pháp gì, không nghĩ tới thiếu niên này một chút liền nhận ra được. tự nhiên nhận thức, có điều ngươi giấu giếm rất sâu a, rõ ràng đã đột phá bắt giai, còn làm bộ là luyện hồn sư thất giai đỉnh phong. Diệp Huyền cảm thụ khí tức hồn lực trong đầu Hoàng phủ Tú Minh, không khỏi nói: Hoàng Phù tú Minh ngẩn ra, tinh diễn thần quyết ẩn hồn thuật xác thực có thể che đậy qua tuyệt đại đa số luyện hồn sư, nhưng làm sao có thể che đậy được ta? Diệp Huyền khẽ cười một tiếng, người lát nữa chỉ cần tùy cơ ứng biến. Rất tiếng, Diệp Huyền đột nhiên một chiêu kiếm bổ ra, xèo, kiếm khí đáng sợ tăng vọt, trực tiếp đánh bay Hoàng Phù tú Minh ra ngoài, tầng tầng rơi xuống dưới lôi đài. Chenh, Diệp Huyền thu kiếm mà đứng, đứng ngạo nghễ ở trên lôi đài, lạnh lùng nhìn quét tất cả mọi người xung quanh, Dào. Một luồng hoan hô như trời long đất lở ở bốn phía võ đài vang lên. Đặc sắc, quá đặc sắc. Vừa nãy Diệp Huyền cùng Hoàng Phủ Tú Minh giao thủ, làm cho tất cả mọi người đều hô to đặc sắc. Trước Diệp Huyền mấy chiêu đánh bại trưởng lão hoạch tâm của đầu vũ hội, tuy làm người chấn động, nhưng luận trình độ đặc sắc lại căn bản không có cách so với Hoàng Phủ Tú Minh chiến đấu. Hai người ở trên lôi đài điên cuồng giao thủ, người tới ta đi, loại cao thủ trong lúc đó đối đầu kia, để mỗi người đều tâm huyết sôi trào, cuồng nhiệt không ngớt 99 tháng liên tiếp. Bây giờ còn có ai? Trên võ đài, Diệp Huyền đưa tay phải ra, ngửa mặt lên trời thét dài, căn bản không nhìn Hoàng phủ Tú Minh suy tàn rơi xuống đài, bách thắng liên tiếp, bách thắng liên tiếp. Toàn bộ võ đài vang lên làn sóng hô to, thành như hỏng lôi, Đinh Tài nhức óc, Hoàng phủ Tú Minh cũng thất bại. Trong phòng quý khách, đám trưởng lão mạnh tân thành đứng lên, mặt lộ vẻ giận dữ. Bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị nhiều như vậy, thậm chí phái Hoàng phủ Tú Minh tới, dĩ nhiên cuối cùng vẫn để tiểu tử này tới mức độ đó. Trận thứ 100. Tuy đám người mạnh tân thành đã sớm rõ ràng Diệp Huyền nhất định sẽ thua ở trận thứ 100, nhưng nhìn thấy Diệp Huyền đi tới bước này, vẫn để trong lòng bọn họ kinh nộ. Ta cho rằng Hoàng phủ Tú Minh này có thực tài gì, nguyên lai vẫn là tên rác rưởi. Cách đó không xa trong phòng quý khách, chắc nhất và một mặt lạnh lùng. Ở trong lúc hắn quản hạt, dĩ nhiên xuất hiện một cường giả 99 thắng liên tiếp. Đối với dân thường mà nói là thắng ngày đáng giá kỷ niệm, nhưng đối với chắc nhất phàm hắn mà nói là sỉ nhục, cuống chi cường giả này cho tới bây giờ còn không có gia nhập đấu vũ hội của hắn, Phỉ liệt, trận đấu tiếp theo, người trước tiên mời hắn gia nhập đấu vũ hội ta. nếu như hắn còn không muốn, người nên biết phải làm sao. chắc nhất phạm nhìn về phía hỏa quyền vũ đế phỉ liệt, ngữ khí lãnh đạm nói, nhẹ nhàng đứng lên, khóe miệng của hỏa quyền vũ đế phỉ liệt phát họa lên một nụ cười lạnh lùng. chắc hội trưởng ngươi yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. lúc này ở trên tính phòng, vô số võ giả đang điên cuồng hô lớn, cái kế tiếp, cái kế tiếp, dựa theo thông lệ của đấu vũ hội. Đến chí mươi tháng liên tiếp, có thể phái ra người khiêu chiến vượt qua cấp bậc, mà vì không để người thu được bách thắng liên tiếp, đến thời khắc sống còn, tất nhiên sẽ có vụ đế xuất hiện. Thời khắc này, mỗi người đều đang chờ, nhìn người khiêu chiến của đấu vũ hội đến tột cùng là ai. Trên võ đài, Diệp Huyền bình tĩnh mà đứng, bỗng nhiên ánh mắt của hắn nhìn lại phía nam. Chỉ thấy một cái bóng màu đỏ, từ trong phòng quý khách chậm rãi đi ra. Bóng người này, từng bước từng bước dẫm ở trên hư không, cứ như thế chậm rãi đi tới trên người hắn tỏa ra uy thế kinh người, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nguyên bản võ giả quan chiến còn nghị luận sôi nổi, phảng phất như trong lòng có cảm giác, thanh âm cấp tốc hạ thấp, hầu như trong mấy giây, hơn trăm vạn võ giả hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía bóng người màu đỏ kia. Hỏa quyền Vũ Đế, Phỉ Liệt, là hắn, là Hỏa quyền Vũ Đế Phỉ Liệt. Đoàn người yên tĩnh không hề có một tiếng động, từng cái từng cái trong lòng kinh ngạc. Thật sự xuất hiện, người khiêu chiến của Đấu vũ Hội ở trận thứ 100. Dĩ nhiên đúng là cửu thiên vũ đế, hơn nữa còn là đầu vũ hội ba đại hộ pháp hỏa quyền vũ đế phỉ liệt. ầm, um, sau một khắc? Như làm nổ nổ đạn, toàn bộ hội trường nổ vang sôi trào. Yên tĩnh! Hỏa quyền vũ đế phỉ liệt, ở trong hư không vài bước đi tới trên lôi đài, ánh mắt lãnh đạm của hắn nhìn quét qua toàn trường, trong miệng phun ra hai chữ. Tiếng bàn luận lại một lần nữa yên tĩnh lại. Kích thích! Kích thích trước nay chưa từng có. Mọi người cảm giác hô hấp của mình muốn dừng lại. Tất cả đều nhìn kỹ diệp huyền cùng hỏa quyền vũ đế trên võ đài. Trong bọn họ một là liền chiến 99 chàng, đạt được toàn thắng. Một cái khác là một trong tam đại vũ đế hộ pháp của đấu vũ hội. Bất kể là người nào, đều đánh giá tất cả mọi người ngước nhìn, tôn kính. Thân hình của hỏa quyền vũ đế cũng không cao lớn, thậm chí còn có chút nhỏ gầy. Nhưng không người nào dám coi thường hắn, uy thế và khí tức ác liệt kia tản mát, làm cho tất cả mọi người cảm thấy kính nể. Mái tóc của hắn giống như lửa thiêu đốt. Con ngươi như chim ưng lạnh lùng nhìn trăm tràm diệp huyền, bồn đế gia nhập đấu vũ hội cũng có gần trăm năm, trăm năm qua, ta gặp rất nhiều thiên tài, nhưng có thể làm cho bồn đế nhìn với con mắt khác, ngươi, là duy nhất. Thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị của hỏa quyền vũ đế ở trên lôi đài vang vọng, tràn ngập bá đạo cùng uy nghiêm, trường 1479, cấm hồn chi ấn, hai, nhưng nói thật, ta cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu, một vũ hoàng có thể đi tới 99 tháng liên tiếp, đã đầy đủ bởi vì 99 thắng liên tiếp liền đã là điểm cuối, mà bách thắng liên tiếp chỉ là một truyền thuyết, một truyền thuyết để mỗi người mơ ước. Nó không nên xuất hiện ở trên đời này, vì lẽ đó trận thứ 100 khiêu chiến không đáng tiến hành. Hiện tại ta đại biểu cao tầng của đầu vũ hội, phát sinh lời mời các hạ, mời ngươi gia nhập đấu vũ hội ta, thiên phú của ngươi đã được đấu vũ hội ta kính nể, thực lực của ngươi cũng thắng được chúng ta tôn trọng. Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập đấu vũ hội, đấu vũ hội ta có thể ngoại lệ đồng ý ngươi vị trí hộ pháp danh dự trực tiếp trở thành cao tầng của đấu vũ hội ta. ngươi có bằng lòng hay không? hỏa quyền vũ đế nghiêm nghị nhìn chằm chằm diệp huyền. giào phía dưới đoàn người lại một lần nữa ở mỹ lên. bọn họ không nghĩ tới hỏa quyền vũ đế lên đài chuyện thứ nhất dĩ nhiên là mời chào diệp huyền. danh dự hộ pháp ở đấu vũ hội, vị trí hộ pháp chỉ có cường giả cửu thiên vũ đế mới có thể đảm nhiệm. mà bây giờ đấu vũ hội dĩ nhiên dành cho diệp huyền vị trí danh dự hộ pháp. không thể không nói, cách làm của đấu vũ hội xác thực tràn ngập thành ý. Lấy địa vị của đấu vũ hội ở hỗn loạn chi thành, chỉ cần Diệp Huyền gia nhập, ngay lập tức sẽ có thể hưởng thụ đến tài nguyên vô tận, cùng chỉ đạo khiến người ta ghen tị. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở trên người Diệp Huyền. Hỏa Quyền Vũ Đế Phỉ Liệt đưa ra điều kiện, thậm chí so với bản thân cuộc tranh tài này càng làm cho người quan tâm, bởi vì tất cả mọi người đều biết, Diệp Huyền tuyệt đối không thể chiến thắng Hỏa Quyền Vũ Đế Phỉ Liệt, mà làm cho tất cả mọi người quan tâm chính là, Diệp Huyền đến tột cùng có thể đáp ứng Phỉ Liệt yêu cầu hay không? Gia nhập đấu vũ hội trở thành danh dự hộ pháp của đấu vũ hội. Dưới con mắt mọi người, Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười. "Ý của ngươi là, ngươi chịu thua?" "Ngươi nói cái gì?" Hỏa Quyền Vũ Đế phỉ liệt sững sờ. Ở đây hết thảy khán giả cũng đều sững sờ. "Ngươi nói trận thứ 100 khiêu chiến không đáng tiến hành, cũng không cần tiến hành, chẳng lẽ không phải chịu thua?" Diệp Huyền vẫn mỉm cười nói, "Nếu như vậy, vậy xin mời trước tiên tuyên bố ta bách thắng liên tiếp thành công, còn có gia nhập đấu vũ hội hay không? Chờ sau khi ta đạt được bách thắng liên tiếp" ta tự nhiên sẽ cân nhắc, yên tĩnh, yên tĩnh một cách chết chóc. tất cả mọi người ngây ngốc nhìn Diệp Huyền, đại não hoàn toàn không kịp phản ứng. sắc mặt của Hòa Quyền Vũ Đế cũng trong nháy mắt trở nên âm trầm, thanh âm đạm mạc, đột nhiên trở nên lạnh lẽo. ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa, ngươi xác định phải tiến hành trận thứ 100. ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền ngữ khí bình thản. ta đã sớm nói, mục đích tới nơi này chính là vì thu được bách thắng liên tiếp, sao lại ở cuối cùng dừng bước? ha ha, hay, hay. Hoàng Quyền Vũ Đế đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười cực kỳ vang dội, cười đến nước mắt cũng sắp rơi xuống. Sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo, nhìn trong chọc vào Diệp Huyền. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Đấu vũ hội võ đài tái, không có sinh tử. Diệp Huyền cười nhạt nói, đây là quy củ của đấu vũ hội các ngươi. Người sợ. Hoàng Quyền Vũ Đế cười lạnh nói, đấu vũ hội võ đài tái xác thực không cho phép giết người, thế nhưng tình cờ thất thủ cũng không phải là không thể được vậy ta rõ ràng diệp huyền gật cù vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh nhưng loại bình tĩnh kia của hắn để trong lòng hỏa quyền vũ đế càng thêm phẫn nộ một vũ hoàng một vũ hoàng hơn hai mươi tuổi dám ở trước mặt hắn chậm rãi nói như vậy thậm chí không có một tia sợ hãi mà phía dưới còn có vượt qua trăm vạn võ giả nhìn trầm trầm hỏa quyền vũ đế hơi lạnh một tiếng thanh âm đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị không cần phí lời người muốn chiến vậy liền chiến chiến đấu hiện tại liền bắt đầu ta cho ngươi một cơ hội ngươi xuất thủ trước đi. Bằng không, ta sợ ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Hòa quyền vũ đế đứng ở một bên võ đài, ánh mắt xem thường nhìn Diệp Huyền, cười nói. Tiếng nói của hắn ầm ầm truyền vào trong tai mỗi khán giả phía dưới. Chiến đấu bắt đầu rồi. Hết thảy võ giả đều nín hơi, nhìn chòng chọc hai bóng người ở trên võ đài. Bọn họ cũng rất muốn biết, cường giả vũ hoàng kia, ở trước mặt cửu thiên vũ đế chân chính, đến tột cùng có thể chống đỡ mấy chiêu. Vậy thì như ngươi mong muốn bên ngoài thân Diệp Huyền đột nhiên tỏ khắp ra một luồng lực lượng không gian vô hình hóa thành một vực giới mạnh mẽ trực tiếp bao phủ hỏa quyền vũ đế ở bên trong toàn bộ hư không trên võ đài phảng phất như lập tức đông lại đóng băng hỏa quyền vũ đế ở trong đó thân hình của hỏa quyền vũ đế cứng đờ sau đó lại khôi phục bình thường hắn lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyền thất kinh nói vực giới cường giả vũ hoàng có thể thả ra vực giới đáng sợ như thế trong cơ thể ta tiếp cận hai phần mười huyền nguyên đều bị đóng băng lại quả nhiên thật sự có tài Nhưng mà hắn vẫn như cũ không hề cử động, thậm chí khóe miệng cười nhạo vẫn không thay đổi, tiếp tục cười lạnh nói. Đối với ao nghĩa không gian lĩnh ngộ thật không tệ, chỉ tiếc, vũ hoàng trước sau là vũ hoàng, vực giới một ngày diễn biến không ra lĩnh vực, đối với vũ đế liền không hề có uy hiếp, mau mau ra tay đi, bằng không ta sợ ta không chờ được nữa một chiêu đánh bại người. Tự tin, hỏa quyền vũ đế có tư cách kiêu ngạo, đừng xem việc huyền hiện tại vực giới niêm phong lại hắn tiếp cận hai phần mười huyền nguyên, nhưng một khi hắn thả ra vũ đế lĩnh vực, Phước giới của Diệp Huyền sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Còn hồn lực xung kích cực kỳ đáng sợ của Diệp Huyền, hắn thân là Cửu Thiên Vũ Đế, cường độ ý chí cũng không phải Vũ Hoàng Đình Phong có thể so sánh. Hồn lực thất gia đỉnh phong đánh vào linh hồn của hắn, vậy thì không khác cái ngứa bao nhiêu. Đây mới là tư bản để hắn tự tin. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, trong lòng cười gần. hiện tại để ngươi trước tiên đắc ý một hồi, chờ một lúc nữa, xem ngươi còn có thể bật cười hay không. Vù, một luồng hồn lực vô hình trực tiếp tỏa khắp ra. Cấp tốc bao phủ về phía Hỏa Quyền Vũ Đế, những hồn lực này lẫn nhau hình thành từng đạo từng đạo bình phong, kể cả vực giới, giang buộc Hỏa Quyền Vũ Đế càng thêm trầm trọng. Chương 1480, triển lộ thực lực. Hả? Hồn lực thất giai đỉnh phong? Khóe miệng Hỏa Quyền Vũ Đế lộ ra nụ cười, thầm nói: "Quả nhiên giống như ta nghĩ, Diệp huyền này là luyện hồn sư thất giai đỉnh phong, luyện hồn sư thất giai đỉnh phong trẻ tuổi như vậy ở thần đô cũng cực kỳ hiếm thấy, đáng tiếc chỉ bằng hồn lực như vậy muốn mê hoặc phi liệt ta, đó là chuyện cười." Diệp Huyền trước sau sử dụng tới phức giới, hồn lực thất giai đỉnh phong, để tự tin trong lòng hỏa quyền vũ đế càng sâu, cũng càng thêm ma túy. Mà đúng lúc này, bại đi! Trong lòng Diệp Huyền phun ra sát cơ, thân hình đột nhiên hơi động. ầm, càng phất như sao chổi vẫn lạc. Cả người Diệp Huyền nhanh như tia chớp nhằm về phía hỏa quyền vũ đế, tốc độ kia trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Đồng thời đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu vàng đất, thất tinh đại địa võ hồn trong nháy mắt thôi thúc đến mức tận cùng. Vù! một luồng đại địa chi lực càng thêm đáng sợ bao phủ ở trên người hỏa quyền vũ đế trong giây lát này huyền nguyên trong cơ thể hỏa quyền vũ đế bị áp chế vượt qua bốn phần mười ầm uhm, trong cùng một lúc chấn nguyên thạch tỏa ra khí tức rộng rãi điên cuồng xoay tròn từ trên đầu hỏa quyền vũ đế mạnh mẽ đập xuống đây chính là toàn bộ công kích của ngươi sao trong lòng hỏa quyền vũ đế cười lạnh đối mặt diệp huyền cường lực tiến công không sợ chút nào vũ đế lĩnh vực trong cơ thể phóng thích ra ngoài ầm uhm, vũ đế lĩnh vực bao phủ tiếng kèn kẹt vang lên Diệp Huyền sử dụng tới vực giới ầm ầm nát tan, hỏa quyền vũ đế nguyên bản bị áp chế bốn phần mười huyền nguyên hầu như trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Vũ Hoàng chính là Vũ Hoàng, vĩnh viễn đừng nghĩ có thể cùng Vũ Đế tranh đấu. Hỏa quyền vũ đế cởi gần, đồng thời Vũ Đế lĩnh vực đáng sợ cất tốc bao phủ Diệp Huyền, áp chế huyền nguyên trong cơ thể hắn đến không đủ hai phần mười, mà hư không bốn phía cũng trong cùng một lúc bị phong tỏa. Thật không? Nhưng mà trên mặt Diệp Huyền không có một chút sợ hãi, ánh mắt đột nhiên ngừng lại, định không trâu một viên thạch châu đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, thạch châu kia tỏa ra ánh sáng mông lung, lực lượng không gian đáng sợ kích đáng. trong tiếng kèn kẹt, bài xích vụ đế lĩnh vực ra ngoài. Vực cái gì? hỏa quyền vụ đế vẫn còn trong khiếp sợ, nhưng đầu óc của hắn đột nhiên mê muội. thần linh đồng thị, nguyễn cấm chi nhãn, hồn lực thất giai đỉnh phong, trong nháy mắt tăng lên tới bát giai. loại hồn lực sung kích đáng sợ này, để vẻ mặt của hỏa quyền vụ đế nguyên bản không để ý chút nào lập tức kinh ngạc lên, đầu óc cũng rơi vào mê muội cộng thêm Diệp Huyền đột nhiên sử dụng tới lĩnh vực Thạch Châu, để hỏa quyền vũ đế lập tức hiểu được, từ đầu đến cuối Diệp Huyền vẫn luôn ẩn giấu thực lực, phía trước võ đài tái, hắn chưa bao giờ sử dụng tới toàn bộ thực lực của mình. Buồn cười mình còn hoàn toàn không để đối phương ở trong mắt, mà lúc này Diệp Huyền cách hỏa quyền vũ đế đã không đủ trăm mét, tài quyết chi kiếm trong tay Diệp Huyền bỗng dưng hóa thành một đạo lôi trụ màu xanh lam, đánh về hỏa quyền vũ đế, tinh thần kiếm pháp Nhất Kiếm Tinh Hà, ầm! Um, ánh chớp màu xanh lam bao bọc vô số đại tinh lấp lóe như một ngân hà càn quét thiên hạ hoàn toàn bao phủ hỏa quyền vũ đế ở trong đó muốn chết mà thời khắc này hỏa quyền vũ đế bị mê hoặc tâm thần cũng trong nháy mắt phục hồi lại đáy lòng hắn vẫn nộ gào thét một tiếng đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cự tê hỏa diễm tám đạo tinh hoàn rung động một bộ áo giáp hỏa diễm cấp tốc tràn ngập toàn thân hắn đồng thời năm đấm cũng như đạn pháo nổ ra từ bị mê hoặc đến trong nháy mắt tỉnh táo hỏa quyền vũ đế phản ứng cực nhanh ầm, um, nắm đấm phải của hắn cùng Diệp Huyền bổ ra ánh chớp ngân hà oanh kích cùng nhau. Đùng, tinh thần đầy trời nát tan, Diệp Huyền bổ ra ánh chớp ngân hà ở trong chớp mắt biến thành cho bụi. Hả? Nhưng sau khi hỏa quyền vũ đế nổ ra cú đấm này, sắc mặt đột nhiên đại biến. Bởi vì hắn chỉ bắn chúng kiếm khí, lại không bắn chúng thực thể tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền, trọng kiếm của Diệp Huyền căn bản không ở chỗ này. Thái thanh kiếm kỹ, nhất thức băng thiên, xèo. Mà lúc này một thanh trọng kiếm lặng yên không một tiếng động đột nhiên xuất hiện ở dưới sườn của Hỏa Quyền Vũ Đế, trên trọng kiếm kia ánh chớp lấp lóe, hóa thành một mảnh điện trụ làm người tuyệt vọng, trong nháy mắt liền đến chỗ trái tim của Hỏa Quyền Vũ Đế. Răng rác, áo giáp hỏa diễm của Hỏa Quyền Vũ Đế trong nháy mắt xuất hiện vết rạn nứt, một đạo kiếm khí vô hình dọc theo vết nứt mạnh mẽ nhằm về phía trái tim của Hỏa Quyền Vũ Đế, nhưng thời điểm tiếp xúc thân thể của Hỏa Quyền Vũ Đế lại bị một nguồn lực lượng vô hình ngăn lại, nguồn lực lượng này ngừng một chút lên lần thứ hai phá tan, không được. trong lòng hòa quyền vũ đế kinh nỗi lo lắng, vội vàng dùng tay trái mạnh mẽ vũ một cái, như đạn pháo nổ tung, trực tiếp đánh vào trên trọng kiếm. đùng, trọng kiếm của diệp huyền trực tiếp bị oanh lạch khỏi phương hướng. Ngực cái gì? diệp huyền cũng chấn kinh rồi. hòa quyền vũ đế kia ở thời điểm như thế còn có thể phản ứng lại, mình đột nhiên sử dụng tới định không châu, huyện cấm chi nhãn cũng là đột nhiên tăng lên, công thêm tinh thần kiếm pháp, dựa theo đạo lý hòa quyền vũ đế căn bản phản ứng không kịp nữa nhưng hỏa quyền vũ đế này không những đúng lúc tỉnh táo lại, còn ở thời khắc mấu chốt lấy biện pháp tốt nhất. Hơn nữa bên ngoài thân hỏa quyền vũ đế ngoại trừ võ hồn biến thành áo giáp hỏa diễm ra, vẫn còn có một tầng phòng ngự đặc thù mạnh mẽ cho hắn thời gian quý báu phản kích. Loại phòng ngự kia không phải phòng ngự vật chất, mà là một loại lực lượng hỏa diễm đặc biệt hẳn là một loại áo nghĩa nào đó của hỏa hệ, hình thành vòng bảo vệ vô hình. Diệp Huyền trong nháy mắt liền hiểu được hỏa quyền vũ đế này ở phương diện hỏa hệ trình độ thậm chí còn trên hắn. Chính bởi vì tầng hỏa hệ vô hình này phòng ngự, khiến cho một kiếm then chốt nhất của hắn chịu đến ảnh hưởng. Nhưng dù như vậy, bởi vì Diệp Huyền ẩn giấu quá sâu, ở trong chớp mắt liên tiếp phát động mấy lần công kích, hồn lực bát dai, thạch châu lĩnh vực, cộng thêm tài quyết chi kiếm che mắt, tuy hỏa quyền vũ đế đúng lúc oanh ra tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền, vẫn như cũng không thể chạy trốn kết cục bị đâm trúng.